chương chín phản ra trên đường tống chiêu đệ nghĩ thầm nàng không trở lại cũng không có gì địa phương nhưng đi tiêm biết đến tiêm sẽ không chậm trễ ngươi chính sự lưu linh kiếp trước là thân thành người sau lại di cư đế đô lại sau lại mãn thế giới chạy một năm có một nửa thời gian trụ khách sạn vẫn như cụ đối thân thành có phân đặc thù cảm tình nàng tưởng ở thân thành lưu lại nửa ngày cũng không phải vì bốn phía mua sắm Bất quá là muốn nhìn vừa thấy trăm năm trước thân thành thôi. Tình hình giao thông không tốt, ô tô hành chậm, 8 giờ nhiều, trời tối rũi tay không thấy năm ngón tay. Trung kiến quốc cùng tống chiêu đệ mới đến thành phố Tân Hải. Xe lựa 9 giờ chuyến xuất phát, trung kiến quốc một tay sách theo vài vụn đầu đua thành đại bố bao. Một tay túm tống chiêu đệ cánh tay thẳng đến ga tàu hòa. Hai người tới ga tàu hòa. vốn định hào hào đánh giá tống chiêu đệ một phen trung đại tẩu vội vàng đem trong lòng ngực thiểu hài từ cùng trong tay bao cho nàng tống chiêu đệ theo bản năng tiếp nhận tới chờ phát hiện trong lòng ngực có cái hài từ cánh tay quải cái bao cả người ngốc, trung kiến quốc chuyện gì trung kiến quốc liếc nhìn nàng một cái không đợi tống chiêu đệ mở miệng liền nói cái này sọt cho ngươi ngươi cõng tam oa nắm đại oa ta cõng nhị oa sách theo này mấy cái bao tống chiêu để cúi đầu vừa thấy trừ bỏ nàng mang đến đại bố bao trung kiến quốc bên chân còn có một cái đại bao cùng hai hài từ. trung đại tẩu giải thích trong bao mặt là bọn họ ba quần áo cùng giày tam hoa tá cũng ở bên trong đại muội tử người sách cái kia trong bao có ta cho ngươi mua ăn xe lửa thượng không có gì ăn này đó lưu các ngươi trên đường ăn cảm ơn tẩu tử tống chiêu để kéo kéo khóe miệng Không tự chủ được mà nghĩ đến khi còn nhỏ xem qua xuân vãn kinh điền tiểu phẩm nhìn lại bên trong một cái tiểu phẩm siêu sinh đội du kích. Lúc trước nàng còn phun tàu biên kịch, tiểu phẩm diễn viên cùng thập niên 80 người. Không nghĩ tới chính mình cũng có như vậy một ngày. Đại Hoa, tới yên bên này. Tiểu hài tử bắt lấy trung kiến quốc tay. Sợ hãi mà nhìn tống chiêu đệ. Trung đại tẩu thấy thế. Đi đến trung kiến quốc bên người. Nhẹ nhàng đẩy một chút tiểu hài tử. Đại Hoa. đi mẹ ngươi chỗ đó. nghe lời, xe lửa mau tới. tiểu hài tử phảng phất không nghe thấy, xoay người cấp tống chiêu đệ một cái cái ót. tống chiêu đệ truyền hướng trung đại ca, đại ca đem nhị hoa cấp yêm, làm kiến quốc ôm. trung đại ca nhìn đại cháu trai, đại hoa không nghe lời, đại bá không thương ngươi a. tống chiêu đệ không có việc gì, tiêm ở nhà thường xuyên làm việc. kính đại nói chuyện vươn tay. trung đại tẩu đối tống chiêu đệ thái độ thực vừa lòng. Hướng trùng kiến quốc nháy mắt. Cái này tức phụ không tồi. Kiến quốc, đem phiếu cho ngươi đại ca. Chúng ta đưa các ngươi lên xe. Ba cái hài tử, hai đại bao hành lễ. Lên xe thực sự phiền toái. Trung kiến quốc cũng không cùng hắn ca khách khí. Vé xe lấy ra tới. Trung kiến quốc sách lên hai cái đại bao. Nơi xa truyền đến ẩm ẩm thanh. tống chiêu đệ theo bản năng quay đầu. Theo tiếng nhìn lại, trước mắt biến thành màu đen. đông lãnh hạ nhiệt ghế ngồi cứng lão xe lửa. Muốn ngồi mệt chết nàng a. Nhìn cái gì đâu? Triều đệ, trung kiến quốc đi hai bước, phát hiện tân cưới tức phụ không theo kịp, mau lên xe, Tống Triều đệ mang theo trầm trọng tâm tình, cõng tiểu nhân, ôm lão nhị, bước lên nam đi đoàn tàu, chạy ra, thôn tiểu tống nhảy nhót biến mất hầu như không còn. Hảo tâm tình cũng lập tức ngã vào đáy cốc, làm sao vậy? Trung đại tàu ôm đại hoa, quay đầu nhìn đến Tống Triều đệ thần sắc không đúng, có phải hay không không thoải mái? Tống chiêu đệ bài trừ một tia cười, không phải, không nghĩ tới trên xe nhiều người như vậy, đến có bao nhiêu đại vị a, trung đại tẩu nhón chân nhìn nhìn, không có bao nhiêu người, cũng chưa ngồi đầy. Nếu là ngại vị đại, kiều kiến quốc đem cửa sổ mở ra, nguyên tưởng rằng tống chiêu đệ là ôm hài tử mệt, nghe nàng nói như vậy không khỏi cảm thấy kỳ quái. Trong xe vị đại cũng không nông thôn vị đại, nơi nơi là nhà xí, chuồng heo, hố phân. ngày khác đổi thành thuyền liền thoải mái ít người còn không sốc này tống chiêu đệ một bên lên xe một bên hỏi đại tàu ngồi quá ta và ngươi đại ca đi tiếp bọn họ ba thời điểm chính là ngồi thuyền trung đại tàu đem hài tử đưa cho trung kiến quốc trung đại ca đem phiếu đưa cho nhân viên tàu hai vợ chồng vội vàng chạy xuống xe trung kiến quốc cũng bất chấp cùng huynh tàu nói tái kiến đem đại nhi tử ôm trên chỗ ngồi liền đi tiếp tống chiêu đệ trong lòng ngực con thứ hai đãi một nhà năm người ngồi xong xe lửa cũng khai tống chiêu đệ sờ sờ ngạnh bang bang ghế dựa nhịn không được hỏi chúng ta đến ngồi bao lâu à hừng đông liền đến trung kiến quốc nói tống chiêu đệ trước mắt tối sầm không dám tin tưởng 10 cái giờ sao có thể người nói nhỏ chút người khác đều hướng bên này xem đâu trung kiến quốc chú ý tới đối diện người ngẩng đầu hơi hơi nhíu mày 30 tiếng đồng hồ tống chiêu đệ sắc mặt đột biến thấp giọng kêu sợ hãi 30 tiếng đồng hồ đúng vậy trung kiến quốc không hiểu nàng như thế nào như vậy khiếp sợ ngồi thuyền mau một chút bất quá tân hải thẳng tới thân thành thuyền hai ngày mới có một lần hôm nay buổi sáng thuyền đã đã phát nói phát hiện tống chiêu đệ sắc mặt càng khó xem hậu chi hậu giác người say xe tống chiêu đệ hữu khí vô lực nói im eo không tốt ngồi 30 tiếng đồng hồ im sợ im eo sẽ đoạn người ngồi mệt mỏi Ta liền đứng lên đi một chút, người ghế nằm tử thượng nghỉ ngơi một chút, Trung kiến quốc tay trái ôm tiểu nhi tử, tay phải ôm con thứ hai, chuyển hướng đại nhi tử, cơm chiều ăn không, tiểu hài tử theo bản năng xem tống Chiêu đệ liếc mắt một cái. Tống Chiêu đệ không cùng tiểu hài tử ở trung quá, vì thế mở ra trung đại tẩu cho nàng túi sách, lấy ra một cái trứng gà, ba lượng hạ lột bỏ xác đưa cho tiểu hài tử, ăn sao, tiểu hài tử chuyển hướng Trung kiến quốc. Trung Kiến Quốc thấy ở trước mặt hắn giống con rồng đại nhi tử. Lúc này cùng cái bệnh miêu dường như rất muốn cười, cầm, nói cảm ơn, cảm ơn, Tiểu Hải Tử duỗi tay cướp đi, bay nhanh phun ra hai chữ. Tống Chiêu Đệ nhìn thú vị, cố ý đậu hắn, ngươi nói gì? Tiêm không nghe rõ. Tiểu Hải Tử ngây ra một lúc, xem một cái Tống Chiêu Đệ, quay đầu chuyển hướng Trung Kiến Quốc, ngươi cho ta cưới mẹ kế là cái kẻ điếc, ngươi thanh âm quá tiểu, ta cũng không nghe thấy. trung kiến quốc nhắc nhở nói lời cảm tạ đến có thành ý lớn tiếng chút tiểu hài tử cúi đầu đem trứng gà bẻ hai nửa lòng trắng trứng tắc trong miệng lòng đỏ trứng đưa cho trung kiến quốc nuốt xuống liền nói ta muốn ngủ ba ba kêu mẹ ngươi ôm ngươi ngủ trung kiến quốc hướng tống chiêu đệ bĩu môi tiểu hài tử cả người cứng đờ ta trọng im sức lực đại không chê ngươi trọng tống chiêu đệ cười tùm tìm nói tới ngồi im trong lòng ngực nói chuyện vươn tay Tiểu hài tử khóe mắt dư Quang lưu ý đến, vội vàng đi bắt Trung Kiến Quốc cánh tay. Trung Kiến Quốc tay run lên, suýt nữa đem tiểu nhi tử ném văng ra. Tống Chiêu đệ dọa nhảy dựng, vội vàng đem lão tam ôm lại đây, đằng ra tay Trung Kiến Quốc chiều đại nhi tử trên đầu một cái tát. Không nhìn thấy ta ôm đệ đệ, tiểu hài tử cũng dọa nhảy dựng, nhấp môi, trừng mắt Trung Kiến Quốc nói: "Ngươi là sau ba, ta không cần ngươi, là, ta là ngươi cha kế." Trung kiến quốc chỉ vào hô hô ngủ nhiều con thứ ba. Hắn cũng là ngươi sau đệ đệ. Tiểu hài tử nghẹn một chút. Trung kiến quốc vỗ vỗ chân. Chính mình lại đây. Ta ôm ngươi. Lại không thành thật. Ta lấy dây lưng chiều ngươi. Nói nhỏ chút. Người khác đều ngủ. Tiểu hài tử xác thật lỗ mãng. Trung kiến quốc giáo huấn Nhi từ thời điểm. Tống chiêu đệ liền không trực tiếp khuyên. Mà là nhắc nhở trung kiến quốc. Không sai biệt lắm được. Trung kiến quốc hơi hơi gật đầu. Nhỏ giọng nói. ngươi không ôm thói quen, mệt mỏi liền cùng ta nói một tiếng, gác ở dĩ vãng, Tống Chiêu Đệ không tin, mà Tống Đại thì tiểu Nhi tử liền so trung kiến Quốc Tiểu Nhi tử hơn tháng. Tống Chiêu Đệ có thư ôm nàng tiện nghi chó ngoại trai chơi trong chốc lát. Ngày hôm sau hai điều cánh tay đau nâng không đứng dậy. Tiêm biết, người mị trong chốc lát đi, Tiêm hiện tại không vây, giúp ngươi nhìn hai người bọn họ. 30 tiếng đồng hồ không hợp mắt. Đối Trung kiến quốc tới nói không tính cái gì, sớm mấy năm hắn thường xuyên hai ngày hai đêm không ngủ được. Thả tinh thần độ cao tập trung, tống chiêu đệ như vậy thông cảm hắn, trung kiến quốc liền chưa nói hắn có thể chống đỡ. Ta đây liền mị trong chốc lát, một giờ sau, tống chiêu đệ eo đau bối đau tưởng đứng lên đi một chút. Nhìn trung kiến quốc hai mắt nhắm nghiền, liền không đem hắn đánh thức xem hài tử, đem trong lòng ngực Tiểu hài tử phóng tới trên chỗ ngồi. mở ra nhét đầy quần áo đại bao nhảy ra năm kiện quần áo ba lượng hạ làm ra cái giản dị trẻ con móc treo trung kiến quốc ôm hai hài tử căn bản không dám ngủ nghe được sột sột sọt xoạt thanh âm liền mở mắt ra trong xe đèn đã đóng trung kiến quốc thấy không rõ nàng đang làm cái gì cảm giác nàng thực nghiêm túc liền không hé răng một lát sau thấy tống chiêu đệ đem tiểu nhi từ cột vào trước ngực tống chiêu đệ bắt đầu đấm eo xoa bối Rũi cánh tay đá chân, trùng kiến quốc không tiếng động mà cười cười. Lại lần nữa nhắm mắt lại, ghế ngồi cứng xe, tống chiêu đệ kiếp trước chỉ ngồi qua tàu điện ngầm cùng giáo xe. Này hai loại xe đều là lại bình lại ổn, tạp âm không lớn, trong xe vị cũng không nặng, hiện giờ lão xe lửa, ầm ầm vang cái không để yên, trong xe gì vị đều có, lưng ghế càng là thẳng tắp không có một chút độ cung. Tống chiêu đệ xem một cái xe tòa, tình nguyện đứng cũng không muốn lại ngồi xuống đi trung kiến quốc mua tam trương phiếu toàn bộ ghế dài đều là nhà bọn họ tống chiêu đệ không ngồi ghế dài liền không ra một nửa tống chiêu đệ nhìn chằm chằm không vị nhìn trong chốc lát lại lần nữa đem trong lòng ngực thiểu hài tử phóng tới ghế trên mặt mở ra đại bao lấy ra hai cái quần cùng một kiện áo bông trung kiến quốc nghe được sột sột xoạt xoạt thanh âm lại nhìn đến tống chiêu đệ ngồi xồm trên mặt đất rất là vô ngữ mười giờ nhiều nữ nhân này không vây tống chiêu đệ đồng hồ sinh học là buổi tối 12 giờ đến sáng sớm 6 giờ mười giờ chung là tống chiêu đệ tinh thần tốt nhất thời điểm nhàn đến nhàm chán tống chiêu đệ dùng hai cái quần khoanh lại ghế dài sau đó đem tam oa tắc nàng trong lòng ngực theo sau nhẹ nhàng đem trung kiến quốc trong lòng ngực lão đại phóng tới ghế rửa ngay sau đó lại đem lão nhị đặt ở lão đại bên cạnh trung kiến quốc trong lòng ngực không Cũng Trang không đi xuống. Người đang làm cái gì? Tỉnh, Tống Chiêu Đệ kinh ngạc nói. Trung Kiến Quốc nghĩ thầm. Người lăn lộn cái không chơi. Người chết cũng bị ngươi nháo tỉnh. Biết rõ cố hỏi, đại hoa cùng nhị hoa đâu. Ở bên này, chỉ cấp Trung Kiến Quốc xem. Sợ hai người bọn họ ngã xuống. Yêm đem áo bông lấy ra tới đặt ở hai cái quần trung gian. Hai người bọn họ như thế nào lăn lộn đều sẽ không lăn ngã xuống. Tống Chiêu Đệ đối chính mình tác phẩm rất là đắc ý. ngươi ngủ đi. toàn bộ ghế dài, trung kiến quốc ngồi tận cùng bên trong. hai cái nhi tử song song ngủ ở bên ngoài, có quần cùng áo bông ngăn đón. hai nhi tử là sẽ không ngã xuống. người ngồi chỗ nào? trên xe không vị nhiều lắm đâu. tống chiêu đệ không lo lắng. tiêm chạm mệt mỏi sẽ chính mình tìm địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. đúng rồi, hắn ba đã kêu đại oa, nhị oa cùng tam oa à. trung kiến quốc nói, lão đại năm sáu sinh ra. Khi đó cả nước mất mùa, ta trước kia mẹ vợ nói tiện danh hảo nuôi sống, liền cấp lão đại đặt tên kêu kiên cường, lão nhị kêu kháng sinh, lão tam là ở phía nam sinh ra, đã kêu hướng nam, lão nhị cùng lão tam tên là mẹ nó khởi, người trước kia cái kia thức phụ thật sẽ đặt tên, tống chiêu đệ ý có điều chỉ nói, trùng kiến quốc liếc nàng liếc mắt một cái, không bằng ngươi, chiêu đệ, tống chiêu đệ nghẹn một chút, vậy ngươi làm cái gì kêu bọn họ đại hoa? Nhị hoa cùng tam hoa, không gọi bọn họ kiên cường, kháng sinh cùng hướng nam, nếu ngươi tinh thần tốt như vậy, đi tìm nhân viên tàu cho ta đảo chén nước, trùng kiến quốc sắc mặt khẽ biến, giống ảo thuật dường như từ trong bao móc ra cái bàn tay đại lưu sứ tử. Tống chiêu đệ suy một tiếng, hẹn quá thành giận, cướp đi nửa cũ lưu sứ tử, đem cái ly bánh quy đảo ra tới liền đi tìm nhân viên tàu, trùng kiến quốc nhìn hai nghi tử hô hô ngủ nhiều. thật sự sẽ không ngã xuống nhắm mắt lại thả lỏng lại tống chiêu đệ bưng năng nhiệt nước sôi trở về nhìn đến trung kiến quốc nhắm mắt lại đầu để ở pha lê thượng hướng về phía trung kiến quốc hư huy hai quyền đối diện nam nhân vui vẻ người cùng hắn cái gì quan hệ hắn cái thứ hai tức phụ tống chiêu đệ không sợ người khác biết thì đương nương vẫn là ba cái hài từ nương chưa thấy qua đi đối phương chưa thấy qua bất quá ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi rất cao hứng ngươi nhìn lầm rồi tống chiêu đệ nghe trung kiến quốc phát ra mũi tiếng ngáy xác định hắn đã lâm vào ngủ say trạng thái cũng không dám đại ý ta cũng là không có biện pháp ai đồng chí ngươi cũng đi thân thành nam nhân vừa định ngủ đã bị tống chiêu đệ đánh thức sau lại trung kiến quốc lại nói chuyện nam nhân hoàn toàn không có buồn ngủ liền hướng bên trong ngồi chỉ vào bên ngoài ý bảo tống chiêu đệ ngồi xuống nói chuyện Ta tiếp theo trạm liền xuống xe. Khá tốt, không giống ta phải ngồi 30 tiếng đồng hồ. Tống chiêu đệ nói chuyện lại nhịn không được thở dài một hơi. Nam nhân tò mò, người như thế nào không nói. tiêm hắn nghe không quen, cha mẹ ta thì của ta đều nói như vậy. Về sau thường cùng hắn giao tiếp, ta phải làm hắn sớm một chút thói quen. Mới không phải đâu, tống chiêu đệ không có đối người xa lạ thành thật với nhau tật xấu. Liền nói sang chuyện khác, người là công nhân đồng chí. Nam nhân xua tay, không phải, ta là quốc doanh xưởng kế toán, sớm mấy ngày thu được trong nhà điện báo, chúng ta bên kia có, hồng tiểu binh, làm ẩm ý, ta tính toán đem ta ba mẹ tiếp đi Tân Hải, nhà ngươi, tống chiêu đệ đột nhiên một đốn, rơi chậm lại thanh âm, có vấn đề, nam nhân là cái hay nói chủ nhân, mà tống chiêu đệ mục đích là thân thành, lại mang theo một oa hài tử liền tính biết nhà hắn ở đâu cũng vô pháp hại hắn. ta ba là địa chủ gia thiếu gia ta mẹ lưu quá dương lưu quá dương a vậy ngươi đem người nhận được trong xưởng không thể bảo hộ bọn họ ngươi cũng sẽ chịu liên lụy tống chiêu đệ ý có điều chỉ nói ngươi quá coi thường thế đạo này nam nhân theo bản năng ngồi thẳng vẻ mặt cảnh giác hạ giọng hỏi ngươi có phải hay không biết cái gì không biết ta đoán tống chiêu đệ nói ngươi tưởng bảo toàn cha mẹ liền tìm cá nhân đem các ngươi toàn hạ phóng đến nông thôn lao động cải tạo đi chúng ta thôn liền không tồi trấn hồng nhai thôn tiểu tống không phải thôn đại tống là thôn tiểu tống nam nhân đánh giá tống chiêu đệ một phen nhân trong xe quá mờ cũng không thể thấy rõ tống chiêu đệ biểu tình thử nói vì cái gì giúp ta tặng người hoa hồng tay kéo dài hãy còn có thừa hương nói ra nàng chính mình đều không tin lưu linh kiếp trước may mắn gặp được cái quý nhân sau lại hỗn ra điểm danh đường tưởng báo đáp quý nhân đối phương cùng nàng nói trợ giúp người khác chính là đối nàng tốt nhất báo đáp lưu linh khịt mũi coi thường lại không nghĩ quý nhân đối nàng thất vọng liền nói cho chính mình gặp phải người khác có khó khăn lại giúp một phen mẫu thân ngươi lưu quá dương chúng ta thôn tiểu học thiếu cái ngoại ngữ lão sư ta tốt nghiệp đại học rất rõ ràng tri thức là dân quê thay đổi vận mệnh duy nhất đường ra ta chính là thông qua tri thức thay đổi vận mệnh chúng ta thôn người thực tôn trọng có học vấn người nam nhân không thể tưởng tượng người thay đổi vận mệnh chính là cho nhân ra đương mẹ kế khi ta là ngươi trong lòng ngực tiểu hài từ đâu ta yêu thích không giống người thường tống chiêu đệ không thèm để ý cười cười không tin ta tính nam nhân tổng cảm thấy nàng miệng toàn nói phét chính là nàng liền ấn độ ngạn ngữ cổ đều có thể nói ra lại cảm thấy nàng không giống bắn tên không đích phanh tống chiêu đệ bỗng nhiên đứng dậy, theo tiếng đến gần, nhìn đến trung kiến quốc mơ mơ màng màng xoa đầu, tức khắc hết sức vui mừng, ngủ mơ hồ. người như thế nào còn chưa ngủ? trung kiến quốc dương mắt nhìn đến một đôi sáng lấp lánh con ngươi, tựa như ngoài cửa sổ ngôi sao. người ngày thường đều là vài giờ nghỉ tạm, tống chiêu đệ bị chuyển, canh ba thiên gà tỉnh ta ngủ, heo tỉnh ta tỉnh, gì? người nhi từ tỉnh, trung kiến quốc thường nói. người như thế nào mắng chửi người lời nói đến bên miệng nhìn đến nàng trong lòng ngực tiểu hài tự động có thể là đói bụng ta không nãi tống chiêu đệ móc ra thiểu hài từ đưa cho trung kiến quốc người uy trung kiến quốc ta cũng không nãi kia làm sao bây giờ tống chiêu đệ bật thốt lên nói đối diện nam nhân nhìn không được các ngươi ngày thường uy hắn ăn cái gì đúng rồi có bánh quy trung kiến quốc nói người đảo thủy đâu phao bánh quy cấp tam hoa ăn Tống chiêu đệ bỗng nhiên nghĩ đến đúng vậy lưu xứ từ bên trong có bánh quy ở đại hoa bên người nói chuyện liền đi tìm kiếm móc ra một khối bánh quy thấu ánh trăng đặt ở trong nước di, toàn bộ hóa loại này bánh quy dính thủy thức hóa nam nhân nói không có cái muỗng sao múc một muỗng thủy bẻ điểm bánh quy đặt ở cái muỗng sau đó lại cấp hài tử ăn trùng kiến quốc cũng nghĩ đến hắn trước khi thức phụ chính là như vậy uy hài tử chiêu đệ trong bao hẳn là có cái muỗng ba ba tới rồi sao Trung kiến quốc nghe được đại nhị từ thanh âm không có người trước đừng nhúc nhích ba ở uy đệ để ăn cơm ba ba ta thường đi tiểu tiểu hài tử tính toán chính mình lên ba ba ta không động đậy nổi Trung kiến quốc chiêu đệ cái muỗng cùng bánh quy cho ta trên người của ngươi cái kia đầu cũng cho ta người mang đại hoa đi phương tiện tống chiêu đệ đem tiểu hài tử lôi ra tới Nắm Tiểu Hải tử đến buồng vệ sinh, liền giúp Tiểu Hải tử cởi quần, thấy Tiểu Hải tử cúi đầu, trước sau không xem nàng, mày một tròn, cố ý hỏi: "Đại Hoa ta đối với ngươi được không? Ta sẽ không kêu mụ mụ ngươi." Tiểu Hải tử chỉ sợ Tống Chiêu Đệ tiếp theo câu đã kêu hắn kêu mẹ. "Ta chỉ có một mụ mụ." Chương 10: Chiêu Đệ thay đổi, lên xe trước Tống Chiêu Đệ liền nhìn ra trong Đại Hoa là cái có tính tình tiểu gia hỏa nhi. sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng liền không tức giận, cười ngâm ngâm nói, ta biết ngươi chỉ có một mẹ, ta cũng không gọi ngươi kêu ta mẹ, kêu ta nương, nương, tiểu hài tử nghi hoặc, tống chiêu đệ cong lưng sờ sờ tiểu hài tử mặt, đúng vậy, ngoan nhi tử, ngươi, ngươi là cái hư nữ nhân, tiểu ra hòa kéo quần, chỉ vào tống chiêu đệ, ta biết, nương cũng là mẹ, ngươi gạt ta, ta muốn nói cho ta ba ba, cất bước liền chạy Tống chiêu đệ không vội không táo mà theo sau. Đến trước mặt liền nghe được tiểu hài tử chính hướng trung kiến quốc cáo trạng. Không kêu mẹ cũng không kêu nương. Vậy ngươi kêu mẹ kế đi. Tống chiêu đệ mỉm cười nói. Yêm không sao cả. Chỉ cần ngươi ba không ngại. Mẹ kế. Tống chiêu đệ không chê mất mặt. Trung kiến quốc trung đoàn trưởng còn muốn mặt. Đại hoa. Ta phía trước như thế nào cùng ngươi nói. Ngươi không nghe lời. Liền đem ngươi đưa đi bà ngoại ra Tiểu hài tử quay đầu lại trừng tống chiêu đệ liếc mắt một cái. Hư nữ nhân, truyền hướng trung kiến quốc. Người đưa ta đi bà ngoại ra. Ta liền, ta liền chạy trốn, nhìn đem ngươi năng lực. Trung kiến quốc còn ở huy tiểu Nhi tử ăn bánh quy. Lại là ngươi đường Tỷ giáo. Tốt không học, cả ngày đi theo nàng học chút đường ngang ngõ tắt Chiêu đệ, đừng nóng giận. Ta quay đầu lại nói nói hắn. Tống chiêu đệ xua xua tay. Một bộ đại nhân có đại lượng bộ dáng, Hắn còn nhỏ. lại mới vừa không có mẹ tiêm lý dài tiêm mới không bằng hắn so đo tiểu hài tử nghe tống chiêu đệ không buộc hắn mặc danh cảm thấy không thoải mái lại quay đầu lại chừng tống chiêu đệ liếc mắt một cái hư nữ nhân phớt tống chiêu đệ vui vẻ đứa nhỏ này liền sẽ một cái mắng chửi người từ trung đại hoa đột nhiên quay đầu người cười cái gì nàng nghĩ đến vui vẻ sự trung kiến quốc thấy tống chiêu đệ xác thật không sinh khí Đối Tống Chiêu Đệ sinh ra một ít hào cảm, lại sợ không hiểu chuyện Đại Nhi Tử thật đem Tống Chiêu Đệ chọc sinh khí. Liền hỏi, Đại Hoa, có đói bụng không? Trung Đại tàu một nhà 6 giờ ăn nhiều cơm, lúc này mau 12 giờ. Trung Đại Hoa sờ sờ bụng nhỏ, đói, ba ba, chờ một chút. Trung kiến quốc uy hảo tiểu Nhi Tử, lại cho hắn đổi hảo tã, đưa cho Tống Chiêu Đệ, mới uy Đại Nhi Tử cùng con thứ hai ăn một chút gì. Tống Chiêu Đệ phát hiện Trung Kiến Quốc Uy lão đại cùng lão nhị động tác thuần thục. Rất là ngoài ý muốn, nàng vẫn luôn cho rằng Trung Kiến Quốc sẽ không làm việc nhà, sẽ không chiếu cố hài từ. Theo sau nhìn đến Trung Kiến Quốc thực tự nhiên dùng tay cấp hai cái nhi từ lau lau miệng. Không cấm chửi thầm, Trung Kiến Quốc ban đầu lão bà là cái không phúc khí nữ nhân. Lúc trước cùng Tống Chiêu Đệ nói chuyện phiếm nam nhân nhìn Trung Kiến Quốc ôm nhị oa đi đi tiểu, cũng nhịn không được nói. Người trưởng phu không tồi, ta cũng phát hiện, tống chiêu đệ liếc bên người tiểu hài từ liếc mắt một cái. Còn có ngủ hay không, ta ôm ngươi đi đài. lên, Đạo Trung đại hoa hừ một tiếng, xoay người đối mặt ghế rửa, cho nàng cay cay ót, tống chiêu đệ vừa thấy hắn như vậy liền nhịn không được đậu hắn. Đại hoa, như vậy chán ghét ta, ta về sau nấu cơm, người ăn không ăn, ta, ta không cùng hư nữ nhân nói lời nói, Trung đại hoa rất có cốt khí. Tiếp tục ghé vào ghế trên. Không cho tống chiêu đệ cái chính mặt. Tống chiêu đệ, không với ai nói chuyện. Hư nữ nhân, tiểu hài từ buột miệng thốt ra. Tống chiêu đệ lại hỏi. Hư nữ nhân là ai? Là ngươi, tống chiêu đệ. Vậy ngươi hiện tại là ở với ai nói chuyện? Ngươi, trung đại hoa xoay người Ngươi, người cái hư nữ nhân. Không chuẩn nói nữa. Tống chiêu đệ liên tục gật đầu. Hảo hảo hảo, ta nghe đại hoa nói. Từ giờ trở đi không nói chuyện nữa. hừ tiểu hài tử giống đánh thắng trận ngươi nghe ta nói ta cũng sẽ không kêu mụ mụ ngươi tống chiêu đệ nghĩ thầm ta một chút cũng không nóng này một ngày nào đó ngươi sẽ khóc la kêu ta mẹ ta cũng không kêu ngươi kêu ta mụ mụ đại hoa có phải hay không trong lòng tưởng kêu ta mẹ lại sợ đã quên mụ mụ ngươi cho nên mới thời khắc nhắc nhở chính mình không thể kêu ta mụ mụ một chuỗi mụ mụ nói chung đại hoa mê mê hoặc hoặc dứt khoát nói Ngươi đừng nói nữa, ta mệt nhọc, bò đến ghế trên, chui vào áo bông bên trong, đối diện nam nhân nhìn tống chiêu đệ đầy mặt tươi cười. Nhỏ giọng hỏi, người trưởng phu không biết ngươi gương mặt thật đi, không nghe rõ ngươi nói cái gì, tống chiêu đệ nói, nam nhân vô ngữ, sợ trung đại hoa nghe thấy, dùng nhỏ nhất thanh âm nói, người tính toán vẫn luôn chứa đi, ta lại không phải có bệnh, tống chiêu đệ chừng hắn một cái, đậu đậu trong lòng ngực thiểu hài từ. liền hướng WC phương hướng xem, không có một bóng người. Không cấm nhíu mày, hắn như thế nào đi lâu như vậy, từ từ sẽ không quên mang giấy đi. Nam nhân, có khả năng, đừng tìm, ta nơi này có, phiền toái ngươi giúp ta nhìn đại hoa. Tống Chiêu Đệ cầm giấy, ôm lão Tam liền hướng WC bên kia chạy. 10 tháng 11 ngày, buổi sáng 7 giờ, Tống Chiêu Đệ hạ xe lửa, nhìn vừa mới dâng lên Thái Dương, hít sâu một hơi, nương a cuối cùng sống lại tiên tiến chạm nghỉ một lát nhi trung kiến quốc nói người ăn một chút gì chúng ta lại đi bến tàu 30 tiếng đồng hồ xe lửa tống chiêu đệ như là từ quỷ môn quan đi một chuyến mấy cái tiểu hài tử cũng không chịu nổi xuống xe khi trung kiến quốc sách theo hai cái bao dùng sọt cõng lão nhị kêu tống chiêu đệ cõng lão tam nắm lão đại tống chiêu đệ cường đánh lên tinh thần bế lên lão đại Tính tình đại tiểu gia hòa nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái. Tùy ý tống chiêu đệ ôm hắn. Trong lúc tống chiêu đệ ôm hắn không cần thận đụng tới môn. Tiểu hài tử liền mi mắt cũng chưa nâng một chút. Tống chiêu đệ đối ba cái tiểu hài tử không có gì cảm tình. Thấy tiểu sư tử biến thành chim cút nhỏ. Vẫn là nhịn không được đau lòng. Chờ lát nữa sao đi bến tàu. Có xe buýt, trung kiến quốc nói. Thuyền 10 giờ khai, đến phía nam đi ít người. Tùy thời đều có thể mua được phiếu, tống chiêu đệ thời gian kia còn đầy đủ. Đúng rồi, người thực phẩm phụ bổn ở bên này có thể sử dụng sao? Ta thực phẩm phụ vốn chính là bên này phát, chủ lực bộ đội năm trước cuối năm mới toàn bộ rời đi. Thực phẩm phụ bổn mấy thứ này còn không có tới kịp đổi. Trung kiến quốc nói, ở cái kia trong bao mặt, tiền cũng ở bên trong. Người hiện tại liền đi, tống chiêu đệ một bên tìm kiếm một bên nói, đối. Tiêm chính mình đi, ngươi đừng lo lắng, Tiêm không biết Lộ sẽ hỏi người khác. Đừng quên, Tiêm có cao trung văn bằng, Tiêm biết chữ, lấy ra thực phẩm phụ bổn, mở ra vừa thấy, sửng sốt, ngươi sao còn có nhiều như vậy tiền? Này mấy tháng tiền lương không dùng như thế nào? Trung Kiến Quốc nói, Tống Chiêu đệ tay một đốn, cho nàng ra 200, ngày đó mua bố cùng quần áo hoa đi năm, 60, thực phẩm phụ bổn còn kẹp trăm đồng tiền. Mấy tháng Nếu nàng không có nhớ lầm nói, trung kiến quốc lão bà mới chết hơn 3 tháng, lão bà làm tang sự, còn phải dưỡng ba cái hài tử, không có 7-8 tháng đừng tưởng tồn hạ nhiều như vậy tiền. Tống Chiêu đệ nhìn hắn một cái, thấy trung kiến quốc chính cấp lão nhị uy thủy, không tính toán giải thích, bĩu môi, cuốn lên tiền cùng thực phẩm phụ bổn, tiêm tận lực một giờ trong vòng trở về. Không nóng này, trung kiến quốc nói, 9 giờ đi bến tàu cũng có thể tới kịp. Trung đại oa nhìn tống chiêu đệ bóng dáng, ba ba, nàng có thể hay không chạy trốn à? Nàng quần áo bằng tốt nghiệp đều ở ngươi bên cạnh cái kia trong bao mặt. Trung kiến quốc nói, nàng sẽ không chạy, ngược lại lo lắng chúng ta không đợi nàng. Đại oa, người cái này mẹ kế người không tồi, tới rồi trên đảo không thể lại phát cáo, đến giúp mẹ kế cùng nhau chăm sóc hai cái đệ đệ. Trung nhị oa đẩy ra lô sứ tử, ba ba, ta nghe lời, nhị oa ngoan. Trung kiến quốc cười cười, đại hoa, nghe thấy được không? Trung đại hoa, ân, một tiếng, nàng hảo ta liền ngoan. Tám giờ nhiều một chút, tống chiêu đệ sách theo một đại bao đồ vật đã trở lại. Trung kiến quốc giật mình, như thế nào nhanh như vậy? Tiêm ngồi xe đi, tống chiêu đệ sẽ nói một ngụm lưu loát thân thành phương ngôn. Ra cửa liền tìm dân bản xứ hỏi thăm cung tiêu xã cùng bách hóa đại lâu. Thân thành thị dân thấy nàng tóc lộn xộn. Phong Trần mệt mỏi bộ dáng, ngộ nhận vì nàng thực sốt ruột. Có mấy cái thiện tâm người còn cố ý đem nàng đưa đến chạm bài. Trạm có thể rửa mặt sao? Tiêm tưởng tẩy rửa mặt. Trung Kiến Quốc, ta cũng không biết. Chúng ta buổi chiều là có thể đến. Nhìn một chút đi, nhìn về phía nàng trong tay bố bao. Bên trong là cái gì? Cái gì đều có. Tống Chiêu đệ nói, Tiêm ở tiệm cơm Quốc doanh cho các ngươi mua mấy cái bánh bao. Ta đây tới trên đường ăn hai cái. Ngươi cũng ăn chút. Trung kiến quốc tò mò, người như thế nào mua được, cái kia tiệm cơm quốc doanh lấy tiền, không cần phiếu, Tống chiêu đệ ỉ vào chính mình sẽ thân thành lời nói. Tễ thượng xe buýt liền cùng một đám tuổi đại dân bản sư tán gẫu. Chẳng những đem tiệm cơm quốc doanh thăm dò, liền nhà ai bán bánh bao ăn ngon đều biết rõ ràng. Lưu xứ tử còn có thủy sao, tiêm đi tìm chạm đồng chí đảo điểm nước, trung kiến quốc đem lưu xứ tử đưa cho nàng, đồ vật cho ta. Tống chiêu đệ đem bố bao đưa cho hắn. Nhị oa đi bẻ trung kiến quốc tay. Ba ba, ta nhìn xem, đừng nóng vội. Trung kiến quốc thấy đại nhi Tử rất tò mò. Ngại với tống chiêu đệ ở trước mặt cố nén. Người mẹ kế đi rồi. Trung đại hoa vèo một chút chạy đến trung kiến quốc trước mặt. Câu đầu vừa thấy, kinh ngạc nói. Đại bạch thò kẹo sữa. Thật nhiều, thật nhiều. Tất cả đều là đại bạch thò kẹo sữa ai. Trung kiến quốc cũng rất ngoài ý muốn. Mở ra nhìn xem. Có kem bảo vệ da, có bàn chải đánh răng, kem đánh răng, nêu sỏ ru, dầu cù là cùng giấy, dư lại tất cả đều là tiểu hài tử ăn đồ vật. Trung đại hoa cùng trung nhị hoa trong mắt chỉ có đại bạch thỏ. Trung kiến quốc chú ý tới sữa bột cùng sữa mạch nha. Không cấm hướng tống chiêu đệ biến mất phương hướng xem một cái. Nàng cơ nhiên chỉ cho chính mình mua một hộp kem bảo vệ da cùng một cái bàn chải đánh răng. Mẹ kế được không? trung kiến quốc lột ra một cái đại bạch thỏ tác đại nhi từ trong miệng tiểu hài từ nhấp môi không nghĩ thừa nhận lại ngượng ngùng phủ nhận truyền tới bên kia bắt lấy hô hô ngủ nhiều tam hoa tay đệ đệ tỉnh tỉnh, ta cho ngươi đường ăn trung kiến quốc lắc đầu bật cười tống chiêu đệ bưng thủy chạy chậm trở về nhìn đến trung kiến quốc cười mị mắt rất là tò mò ngươi cười gì đâu nghĩ mau về đến nhà cao hứng trung kiến quốc nói tống chiêu đệ không tin Vì thế cô ý nói, tiêm nhớ rõ đại hoa bà ngoại liền ở thân thành, ta muốn hay không đi nhà nàng nhìn xem, không cần, trung kiến quốc còn không có mở miệng, trung đại hoa giành nói, ba ba, ta không đi bà ngoại ra, người cũng không chuẩn đi, tống chiêu đệ mày một tròn, xem ra trung kiến quốc giấu nàng không ít chuyện a thời gian không còn kịp rồi, lần này liền không đi, trung kiến quốc nói, thu thập một chút, chúng ta đi thôi, tống chiêu đệ nghĩ thầm. tương lai còn dài người không nói ta cũng có thể biết rõ ràng vì thế chủ động cõng tam hoa hướng trung đại hoa vươn tay tiêm nắm ngươi trung đại hoa theo bản năng xem trung kiến quốc liếc mắt một cái trung kiến quốc đưa cho hắn một cái đại bạch thò kẹo sữa tiểu hài tử nhấp miệng một nhạc bắt tay đưa cho tống chiêu đệ tống chiêu đệ vô ngữ vừa muốn cười bất quá thấy tiểu hài tử không hề bài xích nàng cũng không lại đậu đại hoa buổi chiều tam điểm tả hữu Người một nhà đến đảo Ông Châu, Đông Hải hạm đội chủ lực bộ đội truyền qua đảo Ông Châu. Làm cho nho nhỏ đảo Ông Châu thượng sư trưởng, đoàn trưởng khắp nơi đi, mà giống Trung Kiến quốc khó khăn lắm 30 tuổi coi như thượng đoàn trưởng cũng chỉ có hắn một người. Trung Kiến quốc là sinh viên, có thể nói là tuổi trẻ quan quân giữa nhất có học vấn người. Hắn hành sự điệu thấp, không chịu nổi người cao điệu, đến nỗi với trừ bỏ toàn quân tướng sĩ biết hắn người này. Trên đảo ngư dân cũng nghe nói qua tên của hắn, tống chiêu đệ một câu trung kiến quốc, đi bên nào, trung kiến quốc đã bị quá vãng người đi đường nhận ra tới. Một lát, một chiếc quân dụng zip xuất hiện ở trung kiến quốc bên người. Cửa sổ xe còn không có mở ra liền kêu, trung đoàn trưởng, đi đâu? Trung kiến quốc dừng lại, về nhà, ta đưa ngươi một đoạn nói chuyện hướng trung kiến quốc bên kia xem, thấy hắn bên người nữ nhân lại hắc lại gầy. Còn ăn mặc cực không hợp thân màu xanh lục quần áo. Cả người mặt xám mày cho. Nhịn không được sách một tiếng. Vị kia là tân tẩu tử. Trung kiến quốc gật gật đầu. Nàng kêu tống chiêu đệ. Người kêu nàng tiểu tống là được. Chiêu đệ, nam nhân phẩm nhất phẩm. Người thổ danh cũng thổ. Giai cấp công nhân xuất thân trung đại đoàn trưởng cũng có hôm nay. Ai, ông trời quả nhiên nhất không bằng. Sao có thể kêu tiểu tống? Tẩu tử, chậm một chút, cảm ơn. Tống chiêu đệ trong lúc vô ý liếc đến nam nhân trong mắt ghét bỏ. Rất là vô ngữ, cách mạng trong đội ngũ cư nhiên còn có loại người này. Trong lòng tò mò, kiến quốc, vị này chính là, trung kiến quốc, nào đó hạm đội trưởng Mã Trung Hoa, tiểu mã, làm gì vậy đi? Hồi trong đội, mã Trung Hoa quay đầu lại xem một cái tống chiêu đệ. Thật hắc, tổ tử là chỗ nào người? Tống chiêu đệ, ta cũng là tân hải người. Ta gì là trung đoàn trưởng mẹ kế? Dựa theo bối phận tính ta là trung đoàn trưởng biểu muội Biểu muội mã Trung Hoa không nghĩ tới. Trước kia cũng không nghe trung đoàn trưởng nhắc tới quá. Tống chiêu đệ, ta so với hắn tiểu 8 tuổi. Hắn đi vào đại học, ta còn ở học tiểu học. Tuổi kém quá nhiều, không đi lại quá. Tổ tử thượng quá học, mã Trung Hoa rất là ngoài ý muốn. Tống chiêu đệ thấy trung kiến quốc không ngăn cản nàng. Tiếp tục nói, thượng quá 2 năm, vải thô quần thùng, mã Trung Hoa tay run lên. Trung Kiến Quốc vội vàng ôm lấy ngồi ở hắn cùng Tống Chiêu Đệ trung gian đại hoa. Thượng quá hai năm học người nhưng nói không nên lời. Vải thô quần thùng, một từ, Mã Trung Hoa nhịn không được hâm mộ trung Kiến Quốc, đều cái gì vận khí a? Trước một cái lão bà cao trung tốt nghiệp, cưới cái vợ kế chẳng những là biểu muội, vẫn là cái học vấn thâm chủ nhân. Tổ tử khiêm tốn, giống nhau giống nhau, Tống Chiêu Đệ lười đến phản ứng hắn, tiếp tục khiêm tốn, cũng liền sẽ viết ta tên của mình. Mã Trung Hoa nghẹn một chút, còn tưởng lại mở miệng, trung kiến quốc một câu nghiêm túc lái xe đồ trở về. Đảo ông châu không lớn, bộ đội người nhà viện tuy rằng ly bến tàu rất xa. Lái xe cũng bất quá một cây yên công phu, trung kiến quốc xuống xe đối mã Trung Hoa nói tiếng cảm ơn. Liền tìm kiếm chìa khóa, tống chiêu đệ nhìn trước mặt hai tầng tiểu lâu, giật mình nói, tự nhiên là nhà lầu, ly hải gần, không khí lại so phương bắc ướt. Lầu một quá chiều vô pháp trụ người, bộ đội sửa nhà thời điểm liền tu hai tầng, trùng kiến quốc mở ra cửa phòng, một cổ mùi móc ập vào trước mặt, tống chiêu đệ tin tưởng hắn lần này không lừa chính mình. Người muốn đi bộ đội, có việc sẽ có người tới cho ta biết, trùng kiến quốc nói, ta giúp ngươi dọn dẹp một chút, tống chiêu đệ gật gật đầu, cổng lão tam đến lầu hai liền hỏi, trên lầu có mấy cái phòng, bốn cái phòng, có thể ở lại người có tam gian. Cửa sổ mặt chiều nam này gian là ta phòng, bên phải là đại hoa cùng nhị hoa, bên trái là phòng cho khách, trung kiến quốc nói, đại ca, đại tàu ngẫu nhiên lại đây thời điểm liền ở tại bên trái. Tống chiêu đệ đẩy ra phòng ngủ chính môn, dương mắt nhìn đến đầu giường thượng ảnh chụp, ảnh chụp trung nam nhân đúng là tuổi trẻ bản trung kiến quốc. Mà ảnh chụp chung nữ nhân trắng nõn sạch sẽ, mặt trái xoan, mặt mày thon dài, thoạt nhìn thực nhược nhưng mà... Nàng sinh ra ba cái khỏe mạnh nhi từ. Bằng điểm này, tống chiêu đệ biết nàng rất cường đại. Ta trụ bên trái đi. Trung kiến quốc ngây ra một lúc. Cho rằng không nghe rõ. Người nói cái gì. Ta trụ phòng cho khách. Tống chiêu đệ lặp lại nói. chương 11. Lão bà có vấn đề. Trung kiến quốc cứng học. Thập phần tưởng không rõ. Vì cái gì. Chờ phòng của ngươi thu thập sạch sẽ. Ta lại trụ đi vào. Tống chiêu đệ hướng trên tường liếc liếc mắt một cái. Trung kiến quốc theo ánh mắt của nàng xem qua đi. Trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Là, là ta sơ sẩy. ngươi cũng không nghĩ tới ta sẽ cùng ngươi lại đây. Không trước tiên thu thập thực bình thường. Ta không trách ngươi. Tống chiêu đệ cùng Trung kiến quốc không có gì cảm tình. Gả cho hắn bất quá là tìm cá nhân kết nhóm sinh hoạt. Xác thật không sao cả. Trước đem đồ vật chỉnh lý một chút. Lại cho bọn hắn ba tắm rửa. thay quần áo trung kiến quốc gật gật đầu ta chờ lát nữa liền đi xuống nấu nước phía bắc trong phòng có bồn gỗ giơ quần áo trước ném trong bồn ta buổi tối tẩy trong viện có áp giếng nước wc ở lâu mặt sau chậu rửa mặt ở lầu một mái hiên hạ lá lách cũng ở bên kia đã biết tống chiêu đệ nói ta quay đầu lại tìm không thấy cái gì hỏi lại ngươi trung kiến quốc ân một tiếng tưởng về phòng đổi thân quần áo Đi tới cửa quay lại mặt đông phòng cho khách đi cấp tống chiêu để trải giường chiếu. Trung đại hoa nhìn nhìn hắn ba. Lại nhìn xem giống đổi một người giường như mẹ kế. Không dám lại hùng. Chạy đến hắn ba bên người nhỏ giọng nói. Ba ba, ta muốn ăn đại bạch thỏ. Một ngày chỉ có thể ăn một cái. Hôm nay đã ăn qua. Trung kiến quốc một bên trải giường chiếu một bên cùng tống chiêu đệ nói. Tiểu hài tử không thể ăn quá nhiều đường. Ta về sau không ở nhà. Ngươi không thể quán hai người bọn họ. Sẽ không. Tống chiêu đệ nói. Bọn họ ba là ngươi nhi tử. người nói như thế nào dưỡng. Ta liền như thế nào giáo. Trung kiến quốc nhíu mày. Bọn họ ba cũng là ngươi nhi tử. Ngươi. Ngươi đừng đem chính mình đương người ngoài. Chúng ta về sau là người một nhà. Chỉ cần ngươi là đúng. Vô luận là đánh bọn họ vẫn là mắng bọn họ. Ta cũng chưa ý kiến. Ba ba. Trung đại hoa trừng mắt. Ngươi muốn biến thành sau ba sao. Trung kiến quốc sơ tay chiều hắn chán thượng đạn một chút. Ngươi còn dám nghịch ngợm gây sự, Mẹ ngươi không đánh ngươi. Ta cũng lấy dây lưng chiều ngươi. Trung đại hoa tức khắc héo. Nhị hoa, làm sao vậy? Tống Chiêu đệ khóe mắt dư quang chú ý tới nhị hoa xoa bụng. Ý thức được bỏ qua lão nhị. Trung nhị hoa theo bản năng nhìn về phía trung kiến quốc liếc mắt một cái. Trung kiến quốc nghe được tống Chiêu đệ nói. Vừa lúc quay đầu lại xem. Làm sao vậy? Ta đói. Trung nhị oa nhược nhược mà nói. Trung kiến quốc chồng lên vỏ chăn. Đem chăn xếp thành đậu hủ khối. qua đi bế lên nhị oa Chúng ta hiện tại liền đi nấu cơm. Nói chuyện khi nhìn về phía tống chiêu đệ. Không thành vấn đề đi. Tống chiêu đệ, ta cũng đói bụng. Ngươi cho bọn hắn ba tắm dừa. Ta nấu cơm, hảo. Mười tháng Tân Hải đã tiến vào cuối mùa thu. Mà mười tháng đảo ông Châu vẫn như cũ thực nhiệt. Tống chiêu đệ cùng trung kiến quốc ăn mặc quần dài áo dài. Ở thân thành truyền tàu thời điểm không cảm giác được nhiệt Vừa đến đảo ông Châu liền nhiệt mồ hôi ướt đẫm Trung kiến quốc người được tống chiêu đệ trên người mùi lạ Cũng người được chính mình trên người siêu vị Đến lầu một liền sách theo thùng đi áp thủy Tống chiêu đệ đem ngủ say lão tam đặt ở phòng khách ghế giải thượng Kêu đại hoa cùng nhị hoa nhìn hắn Liền cuốn lên tay áo đi rửa tay rửa mặt Trung ra trong phòng bếp bếp là thổ bếp Tống chiêu đệ đem nồi to để lại cho Trung kiến quốc nấu nước chuẩn bị dùng tiểu nồi nấu cơm mở ra tủ bát bên trong có mễ có mặt có trứng gà dầu muối tương giấm cũng không thiếu cũng chỉ có mấy thứ này tống chiêu đệ liền hỏi dẫn theo thủy tiến vào trung kiến quốc có rau xanh sao hẳn là còn có trung kiến quốc nói người đi trong viện nhìn xem trung gia tiểu lâu có 200 trăm mét vuông tả hữu bên ngoài sân có bảy tám chục mét vuông bốn phía dùng tre bương vây lên xa xa nhìn qua giống cái tiểu biệt thự Tống Chiêu Đệ lúc trước tùy trung kiến quốc tiến vào, Thô Sơ giản lược đánh giá một phen liền nhịn không được cho chính mình điểm tán. Không gả sai. Đến trong viện, Tống Chiêu Đệ há hốc mồm, lớn như vậy một cái trong viện loại tất cả đều là hoa hoa thảo thảo. Tống Chiêu Đệ không tin tà, cũng chỉ tìm được mấy viên rau rền. Tống Chiêu Đệ cong lưng, bàn tay đến một nửa dừng lại, không có rút rau rền, mà là đem rau rền lá cây toàn bộ gỡ xuống. Tống chiêu đệ ngồi dậy hướng bốn phía nhìn nhìn, nhịn không được thở dài. Theo sau lấy cái trúc cái sàng đi áp giếng nước bên cạnh rửa rau. Hiện tại nhóm lửa sao, trung kiến quốc thấy nàng tiến vào liền hỏi. Tống chiêu đệ nguyên bản muốn tìm điểm hành, nhưng nàng liền cái hành diệp cũng chưa tìm được. Tống chiêu đệ rất muốn hỏi trung kiến quốc, nhà ngươi trước kia có phải hay không đều không khai hòa. Thiêu đi, nói chuyện hướng tiểu trong nồi đói hai gáo thủy. Lại phân biệt ở ba cái trong chén đánh ba cái trứng gà. Người đang làm cái gì? Trung kiến quốc tò mò. Tống chiêu đệ, nhà ngươi cái gì đều không có. Hai ta ăn bạch diện ngật đáp. Cho người ba cái nhi tử làm ba chén trưng trứng. Trung kiến quốc trao mày. Đừng luôn là nhà ta nhà ta. Nơi này về sau cũng là nhà ngươi. Hảo đi, lưu Linh cũng rất thích hoa hoa thảo thảo. Nàng biến thành tống chiêu đệ về sau cái này yêu thích cũng không ném. Tiền đề là đến ăn no mặc ấm, thực tế tình huống đâu. Nàng tưởng cấp tam hoa mua bốn túi sữa bột, do dự gần 10 phút vẫn là chỉ mua hai túi. Quả thực là sợ nàng đem tiền dùng xong, trở lại trên đảo người một nhà đến lạc khẩn lưng quần sinh hoạt. Lưu Linh đời trước nhất nghèo thời điểm cũng không như vậy nghẹn khuất. Tiếp trước kiếp này lần đầu tiên, Lưu Linh nói cho chính mình về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Nhưng mà, nàng ở thân thành tính toán tỉ mỉ. Đảo ông châu thượng trung ra liền một cây hành đều không loại. Chỉ cần tưởng tượng đến về sau ăn cây hành đều đến đi mua. Lưu Linh liền nhịn không được đau đầu. Trung kiến quốc trở lại chính mình ra. Cả người thả lỏng lại. Không bằng ở thôn tiểu tống khi thận trọng. Nghe tống chiêu đệ thanh âm không đối mới chú ý tới nàng giống như không vui. Có phải hay không mệt mỏi. Nói cho ta như thế nào làm. Ta tới làm. Không phải, tống chiêu đệ nói. Ta không có việc gì. Ngăn phóng trong nồi, đem bỏ thêm thủy cùng dầu mè ba cái chén bỏ vào đi. Trong nồi thủy khai thì tốt rồi. Trung kiến quốc cao mày, nhìn đến tống chiêu đệ lại đi trộn mì. Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Khoảng 5 giờ, tống chiêu đệ tắm rồi. Ăn mặc ngắn tay cùng quần xà lỏn lên lầu. Nhìn đến trung kiến quốc ôm ta hoa qua lại đi lại. Cho ta đi, người đi tắm rửa. Trung kiến quốc thấy tống chiêu đệ trên mặt không có một tia ý cười. Thở dài một hơi, xoay người xuống lầu, tống chiêu đệ hướng về phía hắn bóng dáng ra cái mặt quỷ. Liền đi phía tây phòng, đẩy cửa ra nhìn đến đại hoa cùng nhị hoa đã ngủ. Tìm cái khăn lông thảm đáp ở hai tiểu hài tử trên bụng. Mới ôm tam hoa đi ra ngoài, tiểu ra hòa, hai cái ca ca đều ngủ. Người như thế nào còn không ngủ, tiểu hài tử ngủ nửa ngày. Lúc này không vây, thấy tống chiêu đệ nói với hắn lời nói. vươn tay e a a loạn khoa tay múa chân tống chiêu đệ nghe không hiểu liền giáo tiểu hài tử kêu nàng nương tiểu hài tử a một tiếng nước miếng chảy ra tống chiêu đệ xoay người liền muốn đi lấy giấy đi đến một bên dừng lại giấy cũng đến tình điểm dùng tính ngày khác nhiều cho ngươi làm mấy cái vây miệng dương mắt nhìn đến trong viện xanh ôm um tươi tốt tống chiêu đệ sọ não đau điểm điểm tam hoa khuôn mặt nhỏ người thân mụ thật là cái tiểu thư khuê các Trung kiến quốc đi đến dưới lầu, một bên thịnh thủy, một bên cẩn thận hồi tưởng hắn có hay không chọc tống chiêu đệ sinh khí. Phía trước, phía sau quá hai lần. Bỗng nhiên nghĩ đến từ khi bọn họ rời thuyền, tống chiêu đệ rốt cuộc chưa nói quá. tiêm tống chiêu đệ cùng mã trung hoa đáp lời khi tiếng phổ thông câu chữ rõ ràng, không có một chút tân hải khẩu âm. Hắn vừa mới cùng tống chiêu đệ nói chuyện, tống chiêu đệ tiếng phổ thông cũng không có tân hải khẩu âm. Trung kiến quốc càng nghĩ càng kỳ quái, thôn tiểu tống không tivi, cũng không có quảng bá. Tống Chiêu đệ một cái chưa bao giờ ra quá chấn hồng nhai nông ra nữ. Với ai học tiếng phổ thông. Vội vàng tẩy cái chiến đấu tắm, trung kiến quốc trọng lên quần xà lòn cùng ngực liền hướng trên lầu chạy. Chiêu đệ, ta cảm thấy chúng ta hẳn là tâm sự, ta cũng tưởng cùng ngươi tâm sự. Tống Chiêu đệ nói, hiện tại nhất khẩn cấp không phải hai ta công bằng nói chuyện. mà là nhà ngươi liền một cọng hành đều không có. ngày mai buổi sáng ăn cái gì? gạo trắng cháo liền bạch màn thầu. bọn họ ba ăn cái gì? tiếp tục ăn canh trứng. trung kiến quốc nghẹn một chút, lẩm bẩm nói: Ngươi cảm thấy yêu cầu mua cái gì? ta hiện tại liền đi mua. tống chiêu đệ thở dài một hơi, Ngươi đi tìm cái bốt. lại tìm tờ giấy. trung kiến quốc nguyên lai thê tử tồn tại thời điểm, củi gạo mắm muối hành gừng tỏi đều là hắn thê tử đặt mua. thê tử sau khi chết. trung kiến quốc vẫn luôn ăn căn tin trong nhà muốn thêm vào này đó đồ vật hắn cũng không lắm rõ ràng dù cho trong lòng có rất nhiều vấn đề ở sinh hoạt nguy cơ trước mặt những cái đó đều không tính sự tống chiêu đệ đem tam hoa đưa cho hắn tiếp nhận vờ cùng bút tam hoa thân mụ sinh tam hoa thời điểm người nếu không ở nhà nàng là như thế nào chăm sóc đại hoa cùng nhị hoa trước hai tháng là ta cái kia mẹ vợ chiếu cố nàng trung kiến quốc nói Đại hoa cùng nhị hoa nghe lời, Tam hoa ngẫu nhiên khóc nháo không ngừng, ta lại vừa lúc không ở nhà, là cách vách lưu sư trưởng thê tử, đoạn đại tàu giúp nàng, tống chiêu đệ biên viết biên hỏi, đại hoa vì cái gì không thích hắn bà ngoại, trọng nam khinh nữ, Trung kiến quốc nhớ tới hắn cái kia mẹ vợ, chán liền nhất chiều nhất chiều đau, vô luận đại hoa mụ mụ cấp mấy cái hài từ mua điểm cái gì thứ tốt, lão thái thái đều sẽ trộm giấu đi hơn phân nửa. Gửi cấp đại hoa cựu cữu một nhà, tống chiêu đệ sách một tiếng, là đủ trọng nam khinh nữ, ta biết đại hoa vì cái gì không thích hắn bà ngoại. Người hiện tại có phải hay không nên nói cho ta đại hoa mẹ như thế nào đi. Trên đảo bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, Trung Kiến Quốc cũng không nghĩ tới dấu tống chiêu đệ, đại hoa bà ngoại trước kia ở thân thành phú hộ ra sản quá người hầu. Đại hoa ông ngoại ở báo xã đi làm khi viết quá không lắm tốt văn chương. Năm trước thân thành bùng nổ, cách mạng, hai vợ chồng già đã bị tra xét. Đại Hoa cữu cữu cùng gì là công nhân, còn cái là giai cấp vô sản. Hai vợ chồng già vấn đề cũng không lớn, những người đó cũng không như thế nào khắt khe bọn họ. Chính là làm cho bọn họ viết kiểm điểm. Lão Thái Thái không biết nghe ai nói bộ đội không cần viết kiểm điểm. Liền phát điện báo kêu Đại Hoa mụ mụ qua đi tiếp nàng. Tiếp nàng, tống chiêu đệ tay một đốn. Bị những người đó theo dõi như thế nào tiếp nàng. Người phía trước cái kia thức phụ sẽ không thật đi đi. Trung kiến quốc, ta không gọi nàng đi. Miệng nàng thượng nói không đi. Kỳ thật cũng không có đánh mất ý niệm. Đánh giá ta mau từ trên biển đã trở lại. Liền đem ba hài từ thác cấp đoạn đại tỷ. Mang lên tiền cùng quần áo đi rồi. Nàng tính toán từ hàng thành ngồi xe lửa thẳng tới thân thành. Tới hàng thành thiên hạ khởi mưa to. Xe lửa vô pháp khai. Nàng liền đã trở lại. Chính là ra ga tàu hỏa liền quát lên bão cuồng phong. Sau đó liền như vậy. Loại nào, tống chiêu đệ không rõ. Bị bão cuồng phong quát đi rồi. Trung kiến quốc thở dài. Là quát đảo thụ đấm vào nàng. Kia thật đúng là, tống chiêu đệ không biết nên nói như thế nào. Người làm sao mà biết được. Trung kiến quốc, chúng ta thu được có bão cuồng phong tin tức liền trở về đuổi. Ta về đến nhà thời điểm nàng mới đi nửa ngày. Ta dàn xếp hảo ba cái hài thử tính toán đi tìm nàng. Bên này cũng quát lên gió to, thuyền vô pháp khai, hai ngày sau phong ngừng, ta cho rằng nàng nên đến thân thành, lại thu được lão thái thái thúc giục đại hoa mụ mụ đi tiếp nàng điện báo. Ta khi đó mới ý thức được nàng đã xảy ra chuyện Đến hàng thành cha vài thiên tài cha được, tìm được nàng thời điểm miễn cưỡng có thể nhận ra là nàng. Nếu không phải tìm được nàng trong túi vé xe, ta cũng không thể xác định nàng muốn đi thân thành. Đại hoa bà ngoại biết khuê nữ nhân nàng mà chết, cũng chưa nói giúp ngươi chăm sóc bọn họ ba. Tống Chiêu đệ nhìn Trung kiến quốc không lắm khổ sở mới tiếp tục hỏi. Trung kiến quốc cười lạnh, đại hoa mụ mụ đột từ đầu đường, nàng sợ ta tìm nàng phiền toái. Đại hoa mụ mụ hỏa táng kia một ngày, nhà bọn họ cũng chưa dám đến người. Đại hoa mụ mụ đi thời điểm không biết có bão cuồng phong. Tống Chiêu đệ không biết nên như thế nào đánh giá Trung kiến quốc cực phẩm nhạc mẫu. Dứt khoát nói sang chuyện khác. Trung kiến quốc, chúng ta năm kia mùa hè dọn đến bên này. Lúc ấy gặp được quá một lần bão cuồng phong. Chỉ là hạ mấy ngày vũ. Nàng đại khái tồn may mắn tâm lý. Cảm thấy sẽ không quát gió to. Cũng là nàng xui xẻo. Tống chiêu đệ thở dài một hơi. Đem vở còn cho hắn. ngươi về sau thường xuyên không ở nhà. Ta một người dẫn bọn hắn ba. Không có khả năng từng cái uy bọn họ ăn cơm. ngươi tìm thợ mộc giúp ta làm tam đem ghế dựa. lại cấp tam hoa làm tiểu giường đại hoa cùng nhị hoa ngồi ở ghế trên chính mình ăn cơm tam hoa ngủ thời điểm tiểu giường đặt ở ta bên người ta cũng có thể làm khác sự trung kiến quốc nhìn vở bản vẽ so với hắn dùng thước đo hòa còn tiêu chuẩn trong lòng cả kinh trên mặt bất động thanh sắc trừ bỏ ghế dựa cùng giường còn có cái gì trước mua chút rau xanh cùng cải trắng sau đó lại mua chút hạt giống tống chiêu đệ nói bên này thời tiết thực nhiệt Mùa đông tiến đến phía trước hẳn là còn có thể loại một vụ đồ ăn. Nhiều mua một ít hạt giống rau. Ngày khác ta đem trong viện mà dọn dẹp một chút. Toàn loại thượng đồ ăn. Về sau liền không cần mua đồ ăn. Trung kiến quốc gật đầu. Còn có sao, tạm thời nhiều như vậy. Tống Chiêu đệ nói, ta oa cho ta. Người đi đi, trung kiến quốc gia gia môn. Không đi trên đảo cung tiêu xã. Mà là cầm bản vẽ thẳng đến quân doanh. Đi đến văn phòng, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Lão Trương, đoàn trưởng hơn 40 tuổi nam nhân đột nhiên đứng dậy, khi nào trở về? Trung kiến quốc, vừa trở về, ta nhớ rõ chúng ta đoàn có mấy người thợ mộc sống làm không tồi. Giúp ta làm tam trương ghế dựa cùng một chương giường, đem vừa đưa cho trương chính ủy. Trương chính ủy theo bản năng tiếp nhận tới, cái này phá đảo liền cái giống dạng thợ mộc cũng chưa. Nói chuyện cúi đầu, không cấm trợn to mắt, người hỏa, người chừng nào thì có bực này bản lĩnh. ta như thế nào không biết khi nào học này tính cái gì bản lĩnh a trung kiến quốc ngoài miệng khiêm tốn đôi mắt nhìn chằm chằm chương chính ủy biểu tình trương chính ủy chừng lớn mắt này không tính bản lĩnh ta lão trương chưa từng vào đại học nhưng ta lão trương thượng quá tư thục trên giấy ghế dựa không cái ba bốn năm công phu đừng tưởng họa thành như vậy đoàn trưởng tàng đủ thâm a trung kiến quốc ánh mắt tối sầm lại xem ra tống chiêu đệ giấu hắn không ít chuyện không phải ta Là ta mới vừa cưới tức phụ hỏa, trương chính ủy thường nói, người tức phụ không phải đã chết, lời nói đến bên miệng đột nhiên nghĩ đến trung kiến quốc vừa đi bảy tám thiên. Chính là vì cho hắn ba cái hài tự tìm mẹ, nghe sư trưởng nói ngươi trở về thấy cô nương là cái nông thôn muội tử. Nàng có lớn như vậy bản lĩnh, nàng bản lĩnh lớn đâu, trung kiến quốc cười nói, trong nhà còn có chút việc, chuyện này giao cho ngươi, trương chính ủy bắt lấy trung kiến quốc, đừng nóng vội a Người cái này tức phụ không phải thôn cô. Đúng vậy, trung kiến quốc hồi thường tống chiêu đệ biến hóa. Là cái có đại học vấn thôn cô. Có chuyện gì ngày mai lại nói. Nhà ta liền một cái lá cải đều không có. Ta phải đi mua đồ ăn. Trương Chính ủy buông tay. Nhịn không được nói. Vận khí của ngươi như thế nào liền tốt như vậy hảo đâu. Là khá tốt. Trung kiến quốc cười cười. Ra văn phòng. Ngửa mặt lên trời thở dài một hơi. Chỉ mong không phải họa Chương mười tự giới thiệu 6 giờ nhiều sắc trời ám xuống dưới trung đại hoa tỉnh lại liền lê dài đi ra ngoài nhìn đến ngồi ở phòng khách người lập tức sừng sốt một giấc ngủ dày không quen biết ta tống chiêu đệ nghe được thanh âm ngẩng đầu người ba mua đồ ăn đi trung đại hoa nhấp môi không hé răng có phải hay không tưởng đi tiểu tống chiêu đệ hỏi xuống lầu thời điểm cẩn thận một chút ta phải nhìn ta hoa lầu hai phòng khách cũng có hai điều mộc chất ghế dài tống chiêu đệ ngồi ở ghế dài một mặt vá áo một chỗ khác có cái tiểu chăn chăn mặt trên ngủ cái tiểu hài tử rõ ràng là trung gia lão tam trung kiến quốc không ở trung đại oa không biết nên như thế nào cùng tống chiêu đệ ở chung hắn nhưng thật ra tưởng đưa tống chiêu đệ một đôi xem thường lại thêm một câu hư nữ nhân phát hiện tống chiêu đệ trong tay quần áo là của hắn tiểu hài tử ân một tiếng đỡ thang lầu chậm rãi đi xuống Tống Chiêu đệ nguyên bản cho rằng tiểu hài tử liền tính không mắng nàng. Hư nữ nhân, cũng sẽ ngạo kiều hư một tiếng. Thấy hắn như vậy ngoan, rất là ngoài ý muốn nhướng mày. Tỉnh ngủ, trung kiến quốc đẩy ra bè che cửa nhỏ. Thấy rõ ràng hắn đại nhi tử lại đối với hoa đi tiểu. Lần cảm đau đầu, người liền không thể đi WC. Trung đại hoa, WC quá xa, nói chuyện hướng cửa nhìn nhìn. Thấy tống Chiêu đệ không xuống dưới. Hướng trung kiến quốc vẫy tay. Nhỏ giọng nói, ba ba, nàng tự cấp ta va áo, nàng là ai, Trung Kiến Quốc biết rõ cố hỏi. Trung Đại Hoa nhấp miệng, thẳng lăng lăng nhìn chung Kiến Quốc, ngươi biết là ai, mẹ ngươi, Trung Kiến Quốc nói, không nghĩ kêu mẹ liền kêu nương. Ta Trung Kiến Quốc nhi từ không phải cái người câm, là cái hiểu lễ phép hào hài tử chung Đại Hoa hừ một tiếng, xoay người liền đi, Trung Kiến Quốc biết loại sự tình này không thể bức thật chặt. Theo sau hỏi. Ngươi như thế nào biết ngươi mẹ kế tự cấp ngươi vá áo? Ta hôm nay xuyên a Tiểu hải tử quay đầu lại. Chú ý tới hắn ba trong tay sách thật nhiều đồ vật. Trong mắt sáng ngời, ba ba, mua cái gì? Trung kiến quốc, cà cả tím, cải trắng, rau xà lách, rau xanh cùng hành gừng tỏi. Không có thịt, tiểu hải tử sắc mặt lôi kéo. Phi thường thất vọng, ta muốn ăn thịt, trung kiến quốc, nhà ta tiền đều cho các ngươi mua đại bạch thỏ cùng sữa bột. sữa mạch nha chờ ta đã phát tiền lương lại mua ta trên người còn thừa không ít tiền cũng đủ mua chỉ gà tống chiêu đệ ghé vào lầu hai bên cửa sổ lại mua một ít gà cùng tiểu vịt ta sẽ dưỡng gà dưỡng vịt trung kiến quốc ngẩng đầu nhìn đến tống chiêu đệ trên mặt vẫn như cũ không có gì ý cười nghĩ nghĩ đã biết đại hoa quần áo còn không có tẩy ta cho hắn rửa sạch sẽ ngươi lại cho hắn phùng đầu gối lạn một thiểu khối đã phùng hào Tống chiều đệ cắt cắt đứt quan hệ, đem quần ném ở trong bồn, lại đem tam hoa phóng tới trên giường, mới nắm mê mê hoặc hoặc nhị oa xuống lầu, buổi chiều ăn vãn, tống chiêu đệ không tính toán làm cơm chiều, lại sợ hai đứa nhỏ nửa đêm đói tỉnh, liền xào cái tỏi nguyễn rau xà lách, cấp hai tiểu hài tử làm hành lá xào trứng gà, nấu điểm cháo, một đĩa xanh mượt, một đĩa hoàng trung mang lục hành lá xào trứng gà, xứng với gạo trắng cháo. thoạt nhìn phá lệ thoải mái thanh tân trung kiến quốc ăn uống mở rộng ra trung đại hoa quỳ gối băng ghế thượng một ngụm cháo hai khẩu trứng gà ăn cũng không ngẩng đầu lên tống chiêu để không đói bụng liền uy nhị hoa ăn cơm thấy tiểu gia hòa ăn chép miệng vui vẻ lại tò mò có ăn ngon như vậy sao khá tốt ăn trung kiến quốc nói ta trước kia cũng ăn qua rau xà lách nhưng là không ngươi làm ăn ngon ta coi ngươi cũng không phóng những thứ khác như thế nào làm tống chiêu đệ trừ bò tỏi cùng muối chính là mỡ heo đại khái là ta phóng du tương đối nhiều giống ta nương xào rau chính là dùng một cây chiếc đũa chọc một chút du canh suông quả thủy cái gì vị đều không có trung kiến quốc khả năng đi đại hoa ăn ngon sao ăn ngon tiểu hài từ ngẩng đầu đối thượng tống chiêu đệ ánh mắt khuôn mặt nhỏ ửng đỏ chuyển hướng hắn ba ba ba chúng ta ngày mai thật ăn thịt gà sao tống chiêu đệ Ngày mai ăn gà, bất quá, người cũng đến giúp ta chiếu cố hai cái đệ đệ, không thể chạy ra ngoài chơi. Bằng không, gà giết, ta cũng không làm, không làm sẽ xú. Trung đại hoa buột miệng thốt ra, tống chiêu đệ cười tùm tìm nói. Vậy ngươi khả năng không biết, ở gà trên người đồ mãn muối, có thể phóng ba năm tháng. Ba ba, Trung đại hoa quay đầu tìm Trung kiến quốc, mau giúp giúp ta. Trung kiến quốc liếc hắn liếc mắt một cái, ăn no không? Ăn no liền đi ngủ, không có, trung đại hoa ăn không sai biệt lắm, nhưng mà, hắn buổi sáng ở trên thuyền ngủ thật lâu, buổi chiều lại ngủ, lúc này căn bản không vây, vì thế cầm lấy cái muỗng tiếp tục uống cháo, tống chiêu đệ thấy nhị hoa ăn cơm động tác chậm lại, có phải hay không ăn no, trung nhị hoa gật gật đầu, nhìn đến trong chén cháo còn thừa một nửa, trộm ngắm tống chiêu đệ liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, còn có, cho ngươi ba ăn. Tống chiêu đệ nhìn về phía trung kiến quốc, muốn hay không, trung kiến quốc cười nói, ta nhi tử dư lại, lại không phải người khác, chén tiếp nhận tới, trước mặt lại nhiều ra một cái chén, đại hoa, ta ăn no, trung đại hoa nói, ba ba, giúp ta ăn luôn đi, trung kiến quốc liếc hai nhi tử liếc mắt một cái, một chén hành lá xào trứng gà bị hai người toàn ăn, hai người là ăn no, ngay sau đó, đem hai cái nhi tử thừa cơm đảo chính mình trong chén. tống chiêu đệ cười cười đang muốn mở miệng oa wow, ô một tiếng tống chiêu đệ theo bản năng hỏi ai khóc tam hoa tình trung kiến quốc thói quen tính nói người đi xem lời nói đến bên miệng ý thức được đối diện người là hắn mới vừa cưới tức phụ ta đi xem tống chiêu đệ ta đi xem người chờ lát nữa cầm chén thu nói đứng dậy lên lầu trung kiến quốc nhìn tống chiêu đệ bóng dáng biến mất ở cửa thang lầu mới đối hai cái nhi tử nói nàng hiện tại không ở hai người các ngươi cùng ta nói thật cái này mẹ kế rốt cuộc thế nào trung nhị oa nhìn về phía hắn đại ca rất có đại hoa nói như thế nào hắn liền đi theo nói như thế nào ý vị trung kiến quốc duỗi tay nhéo đại nhi từ lỗ tai nhỏ lần này không chuẩn lại trốn tránh có một chút hảo trung đại hoa vươn tay nhỏ chỉ chỉ có một chút điểm trung kiến quốc nhìn nhi từ nghĩ một đằng nói một nẻo suy một tiếng nhị oa tới bổ sung mẹ kế nơi nào hảo cơm ăn ngon trung nhị oa có điểm khiếp so với hắn lớn hơn 2 tuổi ca ca nói chuyện khi xem đại hoa liếc mắt một cái thấy đại hoa không ngăn cản cấp mua đại bạch thỏ trung đại hoa chừng hắn liếc mắt một cái chỉ biết ăn ba ba đừng giải thích trung kiến quốc nói các người nếu thích cái này mẹ kế ba ba khiến cho nàng lưu lại các ngươi nếu không thích ta liền đưa nàng hồi tân hải sau đó lại cho các ngươi tìm một cái Năm trước trên đảo tới mấy cái tiểu học lão sư thế nào? Trung Đại Hoa không chút suy nghĩ. Không cần, vậy muốn cái này, Trung Kiến Quốc nói. Không đổi, lần này là chính ngươi tuyển. Ba ba không ở nhà thời điểm. Ngươi cần thiết đến nghe cái này mụ mụ nói. Trung Đại Hoa hừ hừ nói. Nghe liền nghe, Trung Kiến Quốc nghe được xuống lầu thanh âm. Bừng lên chén ba lượng hạ lay xong trong chén cháo. tống chiêu đệ xuống dưới. Trung Kiến Quốc đứng dậy thu thập chén đũa. Đưa đến trong phòng bếp, đem nồi chén soát sạch sẽ mới ra tới. Người giơ quần áo đâu? Ở trên lầu, tống chiêu đệ thấy trung kiến quốc như vậy cần mẫn. Mặt mày nhiễm ý cười. Ta tiểu y phục liền không cần giặt sạch. Ta ngày mai chính mình tẩy. Trung kiến quốc, ân, một tiếng, lại hỏi. Có phải hay không đến cấp tam hoa làm điểm ăn? Có sữa bột, cho hắn hướng một chén. Tống chiêu đệ nói chuyện. Nhìn đến tế ở một khối chơi đại hoa cùng nhị hoa đồng thời nhìn qua. Nheo mắt, trên đảo có dưỡng bò sữa sao? Trung kiến quốc cẩn thận nghĩ nghĩ. Giống như không có, làm sao vậy? Ta thường cấp đại hoa cùng nhị hoa đính sữa bò. Tống Chiêu đệ nói, cả ngày rau xanh cải trắng. Đại nhân không quan hệ, tiểu hài tử nhưng chịu không nổi. Trung kiến quốc trong lòng hơi nhiệt. Ta quay đầu lại hỏi một chút. Nếu là không có, không có, ba ba, ta không thích uống sữa bò. Trung đại hoa đột nhiên mở miệng. Trung kiến quốc vô ngữ. người cũng chưa uống qua sữa bò liền biết chính mình không thích không uống qua tống chiêu để kinh ngạc ta đi mua sữa bột thời điểm thân thành công tiêu viên cùng ta nói sữa bò so sữa bột tiện nghi kiến nghị ta đính sữa bò các ngươi ở thân thành có ba bốn năm đại hoa chưa từng uống qua trung kiến quốc không có dừng một chút mẹ nó khả năng không biết đi chỗ nào đính sữa bò dũng thành hoặc là hàng thành thị có thể mua được sữa bột sao Tống Chiêu đệ hỏi, trung kiến quốc, ngày khác ta đi ra ngoài nhìn xem, không nóng này, tống Chiêu đệ biết hắn vội, ta cho bọn hắn mua đại bạch thò kẹo sữa là sữa đặc. Sữa đặc là tiên sữa bỏ áp súc mà thành, những cái đó đường đủ bọn họ ăn thượng một tháng. Trung kiến quốc ý có điều chỉ nói, người liền cái này đều biết, ta biết đến nhiều lắm đâu. Tống Chiêu đệ cười nói, người đi giặt quần áo, tẩy hào quần áo chúng ta tâm sự, đảo ông châu bên này quá chiều. Trùng kiến quốc người được khăn trải giường cùng chăn đơn thượng có mùi mốc, Liền đem khăn trải giường cùng chăn đơn toàn hủy đi. Hơn nữa một nhà năm người quần áo. Tà hoa thay cho tã. Trung kiến quốc vẫn luôn vội đến 10 giờ nhiều. Trung kiến quốc lên lầu khi cho rằng tống chiêu đệ đã ngủ. Ai ngờ đến trên lầu. Tống chiêu đệ còn đang đợi hắn. Đuổi hai ngày lộ, người đều không mệt sao. Mệt, tống chiêu đệ sao có thể không mệt. Cả người đau nhức, buổi chiều gội đầu thời điểm. Một lần thưởng đem nguyên chủ đen nhánh sáng bóng cập eo tóc dài cấp cắt sớt. Chỉ vì tẩy thời điểm quá phiền toái, mệt đến cổ đau, chính là không cùng ngươi nói rõ ràng. Mệt cũng ngủ không được, trùng kiến quốc dọn cây băng ghế ngồi ở tống chiêu đệ đối diện. Hai người chi gian cách có một mét nửa, không giống như là tân hôn phu thê nói chuyện phiếm, đảo như là đối địch hai bên đàm phán. Tống chiêu đệ nâng lên mí mắt nhìn hắn một chút, kéo kéo khóe miệng, trước làm tự giới thiệu đi. tự tự giới thiệu trung kiến quốc không rõ này lại là cái gì con đường chuyện của ta ngươi biết ta mẹ kế đều theo như ngươi nói tống chiêu đệ ta tình huống ngươi không hiểu biết ta là không biết trung kiến quốc có khác thâm ý mà nói tống chiêu đệ cười cười ta còn tưởng rằng ngươi không hề sở giác đâu xem ra ta không nhìn lầm ngươi dừng một chút ta kêu tống chiêu đệ sinh với năm bốn mươi ra ở thôn tiểu tống thượng số tam đại đều là bần nông Căn chính miêu hồng, trung kiến quốc nâng dơ tay. Này đó ta đều biết, ta nhập ngũ kia một năm đường phố cha ta quan hệ xã hội. Ta mẹ kế thân thích bị đường phố người cha cai đế hướng lên trời. Mẫu thân ngươi là ta mẹ kế thân biểu muội Bọn họ khi đó cũng đã cha được nhà ngươi thực hồng. Nếu nhà ta tình huống ngươi đều biết, vậy nói thẳng ta chính mình. Tống chiêu đệ nói, năm 63 từ trấn Hồng Nhai thượng cao trung tốt nghiệp. Thì đậu tân hải đại học sư phạm. Chờ một chút, trung kiến quốc vội vàng đánh gáy, đầy mặt khiếp sợ, Tân Hải Đại học Sư Phạm, cùng Tân Hải Đại học Hải Dương không phân cao thấp Tân Hải Đại học Sư Phạm. Chỉ bằng ngươi, tống chiêu đệ hơi hơi gật đầu, ta là chúng ta huyện Trạng Nguyên, lấy huyện thi Đại học Trạng Nguyên thân phận tiến Tân Hải Đại học Sư Phạm. Đừng vội, nghe ta nói xong, năm trước trường học nghỉ học, mãi cho đến hiện tại cũng chưa nhập học, ta Đại học không tốt nghiệp. Hồ sơ đi học lịch kia một lan mới viết cao trung. Xác thực nói ta là đại học học tập. Vậy ngươi vì cái gì cùng ta nói ngươi cao trung tốt nghiệp? Trung kiến quốc cao mày. Ngươi nói thẳng ngươi đại học không tốt nghiệp. Ta, ta cũng sẽ không. Ta nghĩ tới, ngươi vẫn luôn nói ngươi có cao trung văn bằng. Ta lúc ấy còn kỳ quái. Cao trung tốt nghiệp liền nói cao trung tốt nghiệp. Vì cái gì phi nói cao trung văn bằng. Hợp lại ngươi khi đó liền bắt đầu tính kế ta. Khó trách ta tổng cảm thấy ngươi nơi trốn lộ ra cổ quái. Tống chiêu đệ chừng hắn một cái. Suy nghĩ nhiều, ngươi một cái đã chết thức phụ. Còn mang theo ba cái hài từ nam nhân. Nào điểm đáng giá ta tính kế. Trung kiến quốc nghẹn một chút. Vậy ngươi vì cái gì còn gả cho ta. Lại vì cái gì cùng ta tới nơi này. Đối ta ba cái hài tử còn khá tốt. Đương nhiên là có khác sở đồ. Tống chiêu đệ nói. chương 13, Tượng Tạc Thuyền. trùng kiến quốc hô hấp cứng lại nữ nhân này rốt cuộc là thông minh vẫn là ngốc ta có thể biết được ngươi đổ ta cái gì sao ta trước kia xác thật có cái đối tượng điểm này không lừa ngươi bất quá hắn cũng là sinh viên tống chiêu đệ nói sở dĩ thuyền ngươi người trong thôn bảo thủ là nguyên nhân chi nhất nhưng không phải nguyên nhân chủ yếu ta không nghĩ về sau trong lúc lơ đãng nói ra hồng lâu mộng bị vương đắc quý đuổi theo hỏi có phải hay không ở màu đỏ tiểu lâu nằm mơ Ngươi là sinh viên, lại ở thân thành nhiều năm, kiến thức quảng, dễ dàng tiếp thu mới mẻ sự vật, tưởng cùng ngươi tìm điểm cộng đồng đề tài cũng dễ dàng. Ngươi cùng ngươi mẹ kế quan hệ không tốt, cùng ngươi ba quan hệ cũng không tốt, bọn họ già rồi, ta tưởng chăm sóc cha mẹ chồng liền chăm sóc, không nghĩ hầu hạ nói, ngươi cũng sẽ không nói lạc ta, nhưng mà, chúng ta thôn người thờ phụng thiên hạ đều là chi cha mẹ. Trung kiến quốc không tin. Người ý thứ ta mẹ kế đem ta cùng ta ca đuổi ra đi. Nàng về sau già rồi. Ta nếu không hiếu thuận nàng. Loại sự tình này gác các ngươi thôn. Ta sẽ ai mắng. Đúng vậy. tống chiêu đệ nói. Người trong thôn còn sẽ cùng ngươi nói. Người mẹ kế trước kia cũng không dễ dàng. Cũng không phải cố ý như vậy đối với các ngươi. Nàng hiện giờ đã biết sai. Tuổi lại như vậy lớn. Ngươi hẳn là tha thế nàng. Đây cũng là ta không nghĩ ngốc tải trong thôn nguyên nhân chi nhất. Trung Kiến Quốc quyết định hôm nào tìm mấy cái từ nông thôn tới binh hỏi một chút. Chỉ có này đó, đương nhiên không phải. Tống Chiêu đệ nói, người có ba cái nhi tử, ta không nghĩ sinh hài tử, người cũng sẽ không bức ta. Đúng hay không? Tiểu Nhi Tử khó khăn lắm một tuổi. Trung Kiến Quốc xác thật nghĩ tới chờ mấy cái hài tử lớn lại muốn hài tử, cũng tính toán tìm cơ hội cùng Tống Chiêu đệ nói chuyện này. Bị nàng công khai mà nói ra, Trung Kiến Quốc đảo có chút không được tự nhiên. Hải tử xử, ngươi, ngươi là nghĩ như thế nào? Ta từng chính mắt gặp qua một cái sản phụ xuất huyết nhiều. Cuối cùng một thi hai mệnh, Lưu Linh chưa thấy qua. Nguyên chủ khi còn nhỏ thường xuyên nghe tống mẫu nói nhà ai tức phụ sinh hài tử thời điểm không nhịn qua tới. Đại nhân cùng hài tử cũng chưa giữ được. Lưu Linh biến thành tống chiêu đệ, có nguyên chủ ký ức. Tuy rằng nhớ không rõ là nhà ai tức phụ, nhà ai cô nương. Nhưng khó sinh loại sự tình này ở thời đại này thường xuyên phát sinh. Không nói gạt ngươi, ta sợ người lạ hài tử. Trung kiến quốc nhìn chằm chằm tống chiêu đệ. Ngươi là nữ nhân, ta là nữ nhân, vẫn là cái từ thế kỷ 21 mặt xuyên qua tới đại nữ nhân. Không phải mỗi người đàn bà đều nguyện ý thừa quỷ môn quan đi một chuyến. Trung kiến quốc, đại hoa mụ mụ, ta bội phục ngươi lúc trước thê tử. Tống chiêu đệ ăn ngay nói thật, nhưng ta không phải nàng. Ta cùng nàng trải qua không giống nhau. ngươi không thể cho rằng. Nàng nguyện ý một người tiếp một người sinh. Ta liền một cái hài tử đều không nghĩ sinh. Ta chính là cái khác loại Trung kiến quốc vô ngữ vừa muốn cười. ngươi còn biết chính mình là cái khác loại Còn liêu không hàn huyên. Tống chiêu đệ chừng mắt hỏi lại. Trung kiến quốc, tiếp tục, về sau trong nhà Bạn lớn nhỏ sự cần thiết tại. nghe ta. Tiền từ ta quản, nhân tình lui tới cũng là ta nói tính. Tống chiêu đệ nói, có người ngoài ở thời điểm. Ta sẽ cho đủ ngươi mặt mũi, nhưng là ngươi cũng không thể quá phận, trùng kiến quốc vô ngữ, ngươi ngay từ đầu như vậy cùng ta nói, ta lại không ngu, tống chiêu đệ nói, bị ngươi nhìn ra tới ta tâm nhãn nhiều, không hảo khống chế, ngươi sao có thể như vậy thống khoái cùng ta xả chứng. Yên tâm đem ba cái trẻ nhỏ giao cho ta, ngươi dám nói ngươi như vậy vội vã cùng ta kết hôn, không phải cảm thấy ta bồn phận dễ khi dễ, lăn lộn không ra cái gì chuyện xấu. Trung kiến quốc không dám nói. Tống Chiêu đệ liếc mắt nhìn hắn. Tiếp tục nói. Người không cùng ta xả trứng Ta không gả cho vương đắc quý. Cũng là gả cái bình thường công nhân. Hoặc là trong thành tới thanh niên trí thức. Vô luận gả cho ai. Hai năm trong vòng không sinh hài tử. Cha mẹ chồng đều sẽ bãi sắc mặt. Thân thích hàng xóm cũng sẽ bên đánh sườn gõ. Ta có phải hay không sinh không ra. Lòng nhiệt tình người càng sẽ giúp ta tìm sinh con phương thuốc cổ truyền. Trung kiến quốc phục, ngươi suy xét đến thật chu đáo. Hoa quốc tình hình trong nước chính là như vậy. Có điểm sinh hoạt kinh nghiệm người đều có thể đoán được hôn sau đem gặp phải cái gì. Tống chiêu đệ nói, không thúc giục con dâu sinh hài từ bà bà. Một trăm bên trong cũng khó tìm ra một cái. Trung kiến quốc không thể không nhắc nhở nàng. Mặc dù ta đồng ý sinh hài từ việc này ngươi định đoạt. Cha mẹ ngươi cũng sẽ thúc giục ngươi. Điểm này dễ làm, Tống chiêu đệ nói. Ngày khác ta đi trường học đương lão sư Có công tác Còn phải chăm sóc ngươi ba cái hài tử Cha ta cùng ta nương hỏi tới Ta liền nói ta mau vội đã chết Bọn họ liền không thúc giục Trung kiến quốc Ngươi tưởng quá đơn giản Ngươi nương rất đau ngươi Ngươi như vậy rằng Nàng sẽ rất vui lòng lại đây giúp ngươi Không, không thể nào Tống chiêu đệ không cấm chấp một chút mắt Sẽ không Ta nương đến đi bắt đầu làm việc Nghĩ đến cũng tới không được Trung kiến quốc Nông nhàn thời điểm không nhiều ít công điểm, ta tuy rằng là người thành phố, điểm này vẫn là biết, giọng nói rơi xuống, thấy tống chiêu đệ không dám tin tưởng chừng lớn mắt, nhịn không được cười, việc này về sau lại nói, phụng dưỡng lão nhân, sinh hài tử, tiền lương cùng với trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ, ta đều có thể y ngươi, tiền đề là, chiếu cố hảo ngươi ba cái hài tử, tống chiêu đệ nói, không thành vấn đề, bất quá, ta còn chưa nói xong, trùng kiến quốc nhíu mày. Còn chưa nói xong, còn có cái gì dùng một lần nói xong. Tạm thời phân phòng, tống chiêu đệ cười tùm tìm nói. Ta tưởng khi nào dọn qua đi liền khi nào dọn qua đi. ngươi không thể bức ta. Trung kiến quốc há miệng thở dốc. Nhìn tống chiêu đệ chắc chắn bộ dáng. Nhìn không được thở dài. Tống ra người một cái so một cái giản dị. Là như thế nào dưỡng ra như vậy cái tinh quái. ngươi nếu vẫn luôn ở tại phòng cho khách đâu. Ta là cưới cái thức phụ. Không phải thảo cái bảo mẫu Ngươi nhưng thật ra thưởng thảo cái không cần phó tiền lương. Giúp ngươi chăm sóc hài tử. Nấu cơm cho ngươi. Giúp ngươi quản gia bảo mẫu đâu. Tống chiêu đệ suy một tiếng. Đáng tiếc trên đời không tốt như vậy sự. Muốn làm mộng, ngủ đi thôi. Đúng rồi. Tàm hoa cùng ngươi ngủ vẫn là cùng ta ngủ. Trung kiến quốc đứng dậy. Ngươi một hơi nói nhiều như vậy. Ta ngủ rồi cũng sẽ bừng tỉnh. Đêm nay liền cùng ta ngủ đi. Thực dọa người sao. Tống chiêu đệ đánh giá hắn một phen, còn hảo đi, Trung kiến quốc cười lạnh, ta vẫn luôn cho rằng thê tử của ta thành thật không thiếu thông tuệ. Thuần pháp, quản gia, cùng ngàn ngàn vạn vạn cái cần lao nông thôn phụ nữ giống nhau. Người hiện tại lại nói cho ta, từ chúng ta nói câu đầu tiên lời nói khởi, người liền ở trang, cố tình thẳng đến đăng đảo phía trước, ta cũng chưa phát hiện người có cái gì không đúng, còn không đáng sợ, Tống chiêu đệ, người nếu sinh ở dân quốc. Mang nón đều sẽ đem ngươi tôn sùng là thượng tân. Cảm ơn khích lệ, tống chiêu đệ nói. Nói không chừng ta chính là bờ bên kia phái đến người bên cạnh ngươi. Trung kiến quốc cũng nghĩ tới loại này khả năng. Ta không tin ngươi, nhưng ta tin tưởng ta mẹ kế. Ngươi vào đại học phía trước vẫn luôn sinh hoạt ở thôn tiểu tống. Không cơ hội tiếp xúc bờ bên kia người Thúc đẩy ngươi ta gặp mặt người không phải ngươi. Là ta cái kia mẹ kế. Ta mẹ kế nếu biết ngươi từng học đại học. sớm mấy ngày đi gặp người người cũng không phải là ta là ta mẹ kế nhi tử hoặc là nàng thích nhất cháu trai người liền quân hàm chế hủy bỏ loại sự tình này cũng không biết lão thường người sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm nếu ta nói ta cố ý đâu tống chiêu đệ hỏi trung kiến quốc đánh giá nàng một phen nhìn xem ngươi tay tống chiêu đệ vươn tay làm sao vậy hàng năm làm việc nhà nông tay ngón tay trung gian xương cốt mới có thể xông ra tới Trung Kiến Quốc nói: Ngươi không phải thực rõ ràng, bởi vì ngươi còn phải đi học, không thể mỗi ngày làm việc. Muốn biết ta làm sao mà biết được. Lưu sư trưởng thê tử cùng ngươi giống nhau là cái dân quê. Đoạn đại tẩu không bằng ngươi may mắn, tay nàng đầu ngón tay đều biến hình. Nếu ngươi là bờ bên kia lựa chọn người, ta không rõ ràng lắm ngươi tay sẽ là cái dạng gì. Ít nhất sẽ so hiện tại đẹp, còn có một chút, ta vẫn luôn tưởng nói, ngươi phẩm vị thực bình thường. Nếu ta là bờ bên kia bồi dưỡng người của ngươi, tình nguyện vứt bỏ ngươi này viên quân cờ cũng không sách ra tới mất mặt. Nói xong quay đầu liền đi, tống chiêu đệ duỗi tay bắt lấy hắn cánh tay, nói rõ ràng, cái gì kêu mất mặt, cái gì kêu phẩm vị thực bình thường. Thúy lục sắc áo dài quần dài, trung kiến quốc nhắc nhở nói, lại khoan lại béo, cho ta đều không mặc, tống chiêu đệ hít sâu một hơi, cắn răng nói, là, thực bình thường, ta phẩm vị phi thường giống nhau. Không bằng ngươi trung đại đoàn trưởng mười giảm đô thị có nhiều người nước ngoài ở trà trộn nhiều năm. Bác nghe nhiều thức, phanh mà một tiếng, đóng sầm môn, trung kiến quốc dọa nhảy dựng hướng về phía nhắm chặt môn hừ lạnh một tiếng. Tâm nhãn nhiều, tính tình đại hứa ngươi gạt ta, ta còn nói không được ngươi a Tống chiêu đệ hướng về phía môn vẫy vẫy nắm tay, nhỏ giọng nói thầm nói. Người khác ngươi có thể tùy tiện nói. Ta lưu linh ngươi thật đúng là không thể cùa trách. Hôm sau. Tống chiêu đệ mở mắt ra, xoa xoa chua xót khóe mắt, chống ngạnh bang bang giường ngồi dậy, mở ra cửa sổ nhìn đến Thái Dương lộ cái đầu, nhịn không được vỗ vỗ gương mặt, làm chính mình thanh tình một ít, ngay sau đó, đem từ trong nhà mang đến quần áo ngã vào trên giường. Màu đỏ tuyến thảm nháy mắt trở nên ngũ thải ban lan. Một đêm không ngủ tốt tống chiêu đệ đầu lại bắt đầu đau. Nhiều nhất lại quá một năm, Tây Trang liền sẽ bị đánh thành giai cấp thư sản. Sườn xám bị đánh thành phong kiến dục nghiệt, hoa hòe loè loẹt quần áo bị về vì, áo quần lố lăng. Lúc trước tống mẫu cấp tống chiêu đệ thu thập quần áo thời điểm. Tống chiêu đệ nhìn đến vàng nhạt sắc áo trên, màu hồng đào có chứa in hoa ngắn tay. Tống chiêu đệ liền không nghĩ mang, lại vô pháp giải thích nếu không bao lâu. Diễm lệ quần áo đều không thể xuyên. Tống chiêu đệ liền cái gì cũng chưa nói. Từ tống mẫu thu thập, tống chiêu đệ chịu đựng đau đầu. đem diễm lệ quần áo toàn lấy ra tới tác trong ngăn tủ bên tai vang lên người phẩm vị thực bình thường tống chiêu đệ vô lực mà ngã vào trên giường một lát sau sọ não không lắm đau tống chiêu đệ đứng dậy tròng lên một kiện màu xám quần dài cùng màu trắng áo sơ mi mở ra cửa phòng tống chiêu đệ thấy cách vách xưởng môn không cấm nhướng mày trùng kiến quốc thức dậy thật sớm lặng lẽ đi vào đi nhìn đến trên giường chỉ có một tiểu oa nhi chuyển tới nhất phía tây Đại hoa cùng nhị hoa cũng ở ngủ, tống Chiêu đệ nghĩ nghĩ, ôm ta hoa xuống lầu, đem hắn đặt ở trên ghế, lại lấy cái băng ghế chống đỡ để ngừa hắn lăn xuống tới. Mới đi rửa mặt đánh răng, trùng kiến quốc đang ở áp thủy, nghe được tiếng bước chân quay đầu lại, hôm nay này thân còn giống dạng, ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện, tống Chiêu đệ chừng hắn một cái, đúng rồi, cùng ngươi nói sự kiện, trùng kiến quốc ra vẻ kinh ngạc, ngươi nói cái gì, đại điểm thanh. Ta nghe không thấy, có ý thứ sao, tống chiêu đệ vô ngữ, người ngày hôm qua lấy tới không ít hạt giống rau. Ta tính toán hôm nay liền loại thượng, này đó hoa làm sao bây giờ. Trung kiến quốc ngồi dậy, hướng bốn phía nhìn nhìn, này đó hoa đều là đại hoa mụ mụ sinh thời gieo. Người nhổ trồng rau, đại hoa lại đến mắng ngươi hư nữ nhân, không loại ăn cái gì. Tống chiêu đệ hỏi, trung kiến quốc vốn tưởng rằng đêm qua sẽ mất ngủ, mà vẫn luôn bối rối hắn quái gì có giải thích. Trung Kiếm quốc một giấc ngủ đến hừng đông. Hôm nay tâm tình thực hảo, liền nói đem hoa loại ở trúc rào tre bên cạnh. Ta cùng đại hoa giải thích, dựa gần rào che tường loại một vòng. Tống chiêu đệ nói loại không xong, có tấm ván gỗ sao, lộng mấy cái hộp gỗ, dư lại loại ở hộp gỗ, đặt ở mái hiên hạ. Trung kiến quốc tưởng trong chốc lát cũng chỉ có thể như vậy, trong viện cũng không có củi gỗ, trong phòng bếp củi lửa thiêu xong rồi làm sao bây giờ? Tống chiêu đệ hỏi, sẽ không làm ta lên núi đốn củi đi. Trung kiến quốc, theo lý thuyết là muốn chúng ta chính mình đi tìm củi lửa. Nếu không dựa theo lẽ thường đâu. Tống chiêu đệ hỏi, Trung kiến quốc, thiêu than tổ ong, ta ở thân thành thời điểm liền vẫn luôn thiêu than nắm. Nhà ngươi có mấy cái bếp lò. Tống chiêu đệ hỏi, Trung kiến quốc, một cái, một cái bếp lò là một bữa cơm, ít nói đến một giờ. Tống chiêu đệ bả vai lập tức suy sụp xuống dưới. toàn chức bảo mẫu còn kiêm lên núi đốn củi ta đây là cái gì mệnh a dừng một chút trung kiến quốc ta hiện tại hồi nông thôn còn kịp sao không còn kịp rồi trung kiến quốc cười nói ta không đồng ý hai ta này hôn ngươi ly không xong ngươi đi tòa án tòa án cũng không dám thụ lý sách theo thủy vòng đến tống chiêu đệ bên người tống chiêu đệ đồng chí hồng lâu mộng chung về vương hy phượng lời bình luận rất thích hợp ngươi tống chiêu đệ cười ngâm ngâm hỏi Trung Đoàn trưởng, nếu trong nhà không cùi lửa, người cảm thấy bị đói người sẽ là ai? Ngươi, Trung Kiến Quốc chỉ vào Tống Chiêu đệ, Tống Chiêu đệ chớp chớp mắt, ý bảo hắn tiếp theo nói. Trung Kiến Quốc hít sâu một hơi, ta chờ lát nữa liền đi tìm cảnh vệ viên, kêu hắn tới cấp ngươi phách xài. Tống Chiêu đệ thực ngoài ý muốn, người còn có cảnh vệ viên, ta là Đoàn trưởng, Trung Kiến Quốc nhắc nhở nói, không phải các ngươi thôn thôn trường, Tống Chiêu đệ. ngươi một người đơn thương độc mã đi chúng ta thôn ngươi nói chính mình là cái tiểu binh cũng không ai hoài nghi nói nữa ngươi cũng chưa nói ngươi có cảnh vệ viên ta thật tốt nhiều lắm đâu trung kiến quốc nói nhưng là cũng không có ngươi giấu chuyện của ta nhiều tống chiêu đệ nhìn về phía hắn ánh mắt sáng quắc sau đó đâu chạy nhanh đánh răng rửa mặt đi nấu cơm trung kiến quốc nói sách theo thủy vào nhà đem trong phòng bếp lưu cùng trong viện lưu đều đánh mãn Đánh giá Tống Chiêu Đệ hai ngày không cần múc nước mới dừng lại tới. Cái này niên đại vật tư thiếu thốn. Không có gì nhưng ăn. Tống Chiêu Đệ liền nấu một nồi đặc sệt gạo trắng cháo. Xào cái dấm lưu cải trắng. Cải trắng thịnh ra tới. Tống Chiêu Đệ cùng Trung Kiến Quốc nói. Trong ngăn tụ còn có hai cái trứng gà. Làm cấp đại hoa cùng nhị hoa ăn. Hành lá xào trứng gà. Trung Kiến Quốc nói. Hai người bọn họ ăn quán. Ngày mai còn nháo muốn ăn đâu. Tống chiêu đệ thấy hắn không trực tiếp cự tuyệt, liền đoán được hắn cũng đau lòng hài tử, người đường đường một đoàn trường, liền mấy cái trứng gà đều cung không dậy nổi, có tiền cũng không hảo mua, Trung kiến quốc thở dài một hơi, nhiều tiếp điểm hành, xào một cái đi, tống chiêu đệ, du phiếu có sao, giống như còn có, Trung kiến quốc hỏi, lưu không du, tống chiêu đệ, nếu còn có thể ăn đến khởi du, ta đây liền cho hắn hai làm bánh trứng, lộng một chút hồ rán. Giải điểm hành thái, khái cái trứng gà, 2 phút, dùng mỡ heo chiên chế mà thành, hoàng cam cam bánh trứng ra nồi, thơm nước hương vị ập vào trước mặt, tống chiêu đệ nhịn không được nuốt khẩu nước miếng, cảm khái nói, ta thật là trên đời tốt nhất mẹ kế. chương 14, lòng nghi ngờ đốn khởi, trung đại hoa thân mụ là thân thành thị dân, gia cảnh giống nhau, ở nhà đương cô nương thời điểm lại không như thế nào đã làm cơm. Cũng không phải bởi vì nàng muốn đi học, hoặc là nàng trời sinh tính lười biếng, mà là đại hoa bà ngoại sợ đại hoa mụ mụ ăn vụng trong phòng bếp đồ vật. Trung kiến quốc sẽ không nấu cơm, đại hoa mụ mụ làm cơm không thể ăn, trung kiến quốc cũng cũng không ghét bỏ. Ít nhất so với hắn cường, có thể đem cơm làm thục, hôm qua buổi tối tống chiêu đệ đem gạo trắng cháo thịnh ra tới. Trung kiến quốc nhìn kỹ liền biết tống chiêu đệ so với hắn trước kia thê tử sẽ nấu cơm. Một đạo đơn giản rau xà lách bị tống chiêu đệ làm sắc hương vị đều đầy đủ. Trung kiến quốc lập tức quyết định. Cái này tức phụ nếu là không có gì đại vấn đề. Liền nàng, nguyên nhân chính là như thế. Mới bước chung đại hoa hứa hẹn. Nghe xong mẹ nó lời nói. Hôm nay nhìn đến kim hoàng bánh trứng. Trung kiến quốc nhịn không được hâm mộ nhi từ. Lại không nghĩ nhìn đến đem hắn lừa đến xoay quanh nữ nhân quá mức đắc ý. Cũng là nhất có tâm kế mẹ kế. Trung kiến quốc. Có phải hay không thế nào cũng phải ta châm trà nhận sai. Hoặc là quỳ xuống cầu ngươi tha thứ. tống chiêu đệ chừng mắt hỏi. Trung đoàn trưởng xua tay. Ta sợ giảm thọ. Bất quá. Ngươi đến nói cho ta. Ngươi với ai học vẽ tranh. Vẽ tranh. tống chiêu đệ khó hiểu. Cái gì họa. Trung đoàn trưởng. Hôm qua cho ta bản vẽ. Ghế dựa hòa cùng thật sự giống nhau. Cái loại này à. tống chiêu đệ nói. Thoáng sẽ một chút phác họa người đều có thể họa ra tới. Trung kiến quốc suy một tiếng, căn bản không tin, ta như thế nào phát hiện chuyện gì đến ngươi trong miệng đều trở nên đặc biệt đơn giản đâu. Bởi vì ta là cái người thông minh, cũng là cái đơn giản người. Tống chiêu đệ nói, ta giống như nghe được nhà ngươi lão tam khóc. Trung kiến quốc, ngươi cho rằng ta còn sẽ. Ba ba, ba ba, đệ đệ tỉnh, Trung đại hoa thanh âm từ cửa thang lầu truyền đến. Trung kiến quốc lên liền ra bên ngoài chạy. Phóc, tống chiêu đệ cười phun. trùng kiến quốc lào đảo một chút quay đầu lại chừng nàng liếc mắt một cái liền nói đại oa nhị oa xuống dưới kêu ngươi mẹ kế cho các ngươi rửa mặt bụng dạ hẹp hòi tống chiêu đệ đem cả trắng cùng bánh trứng đoan đến tiểu phương trên bàn theo sau lại thịnh mấy chén cháo nhìn đến đại oa nắm nhị oa chờ một hồi lâu lau lau trên tay dính cháo trắng một tay nắm một cái hôm nay buổi sáng lại uống một lần cháo giữa chưa ăn mì sợi buổi chiều trưng màn thầu trung kiến quốc ôm tam hoa ra tới đem tam hoa tã ném tới áp giếng nước bên cạnh nghe được tống chiêu đệ nói vội vàng nhắc nhở đừng trưng quá nhiều trưng mười mấy đủ ăn hai ngày là được ngươi một đốn ăn mấy cái tống chiêu đệ hỏi trung kiến quốc ta buổi trưa không trở lại buổi tối ăn không nhiều lắm bên này thời tiết chiều màn thầu phóng ba bốn thiên liền sẽ móc không giống như là phương bắc phóng thượng mười ngày nửa tháng đều không có việc gì không gạt ta tống chiêu đệ không tin trung kiến quốc liếc nàng liếc mắt một cái ngươi cho rằng ta là ngươi đâu ba ba ba ba gà gà trung đại hoa lớn tiếng nói trung kiến quốc các ngươi nói sự ta đều nhớ kỹ đâu sau khi ăn xong trung kiến quốc nhìn còn chưa tới 8 giờ trước đem nồi chén thu thập sạch sẽ mới cầm hồ sơ túi đi doanh địa trung kiến quốc về nhà thân cận khi lưu sư trưởng kiến nghị trung kiến quốc mang lên cảnh vệ viên Trung kiến quốc cảm thấy mang cái, bảo tiêu, trở về thực sự kỳ cục, đến nhà hắn không chỗ ở, cảnh vệ viên ở tại nhà khách, mang theo cùng không mang theo không có gì hay dạng, liền mệnh cảnh vệ viên lưu lại nơi này, trung kiến quốc đi rồi, hắn cảnh vệ viên tiểu lý hoàn toàn rảnh rỗi, hôm qua vừa nghe nói trung kiến quốc trở về, tiểu lý liền hướng trung ra chạy, tới cửa nhìn đến ống khói bốc khói, ý thức được trung gia đang ở nấu cơm, tiểu lý liền đi trở về. Hôm nay sáng sớm liền sớm chạy tới Trung Kiến Quốc văn phòng cửa chờ. Xa xa thấy Trung Kiến Quốc, Tiểu Lý không chút suy nghĩ, chiều Trung Kiến Quốc chạy tới. Đoàn trưởng. Tinh thần không tồi, Trung Kiến Quốc đánh giá hắn một phen. Trương Chính ủy ở sao? Tiểu Lý, báo cáo đoàn trưởng, Trương Chính ủy ở, ta tìm Trương Chính ủy thương lượng điểm sự, Người không cần đi theo ta. Trung Kiến Quốc nói, nhà ta có chút việc Người tẩu tử mang theo ba cái hài tử đằng không ra tay. Người qua đi giúp một phen, có ra biển tuần tra nhiệm vụ khi, tư lệnh hoặc là sư trưởng đều sẽ phái binh đi gia đình quân nhân trong nhà dò hỏi có hay không khó khăn. Tiểu lý cấp trung kiến quốc đương cảnh vệ viên phía trước. Không thiếu giúp quân nhân người nhà làm việc nhà sống. Loại sự tình này với hắn mà nói thói quen, hướng trung kiến quốc kính cái lễ, chạy bộ đi chung ra, tống chiêu đệ nghe được tiếng đập cửa. Nhớ tới thân đi mở cửa, vừa thấy tay trái cúc hoa, tay phải sảnh đại hoa, đi mở cửa, trên cửa không có khóa, tiến vào A, đại hoa đứng lên, nhìn đến bè tre trên cửa mặt đầu to, là tiểu lý thúc thúc tới, tống chiêu đệ cố ý hỏi, với ai nói chuyện đâu, tiểu hài tử há mồm tưởng nói, ngươi, lời nói đến bên miệng nhớ tới hắn ba ba nói với hắn không thể không lễ phép, lại không nghĩ kêu nương chỉ vào bên cạnh đệ đệ, nhị hoa, Đứa bé lanh lợi tống chiêu đệ nói chuyện đón nhận đi, tiểu lý tìm chung đoàn trưởng, tiểu lý cười cười, không phải, đoàn trưởng kêu ta lại đây nhìn xem có thể giúp tàu tử làm điểm cái gì. Hắn như vậy cùng ngươi nói, tống chiêu đệ hỏi, bên chưa nói, tiểu lý cẩn thận hồi tưởng một phen, không có, ta gà ba ba cũng chưa nói, trung đại hoa vội vàng hỏi, tiểu lý không nghe hiểu, cái gì gà, chờ ta một chút, tống chiêu đệ xoay người về phòng. Đi ngang qua trung đại hoa khi chiều hắn trên đầu xoa một phen. Người ba đã quên, ta không quên, đến trong phòng lấy ra 5 đồng tiền cùng thực phẩm phụ bổn. Giúp ta mua chỉ gà, lại mua 7 khối tấm ván gỗ cùng cái đinh. Tổ tử, muốn ta giúp ngươi mua trứng gà còn hành, nhưng là gà, ta thật không có biện pháp giúp ngươi mua. Tiểu lý sợ nàng hiểu lầm, chúng ta bộ đội thịt heo muốn phiếu thịt, gà vịt ngỗng không cần phiếu. Thịt vịt cùng thịt ngỗng không thể ăn, đại gia hòa tưởng cải thiện một chút thức ăn liền đi mua gà. Tổ tử tưởng mua gà, cần thiết đến trước tiên cùng thực phẩm phụ sưởng nói một tiếng mới có thể mua được. Tống chiêu đệ nheo mắt, kiến quốc không cùng ta nói chuyện này à. Đoàn trưởng khả năng không biết, tiểu lý nói ra, phát hiện tống chiêu đệ sắc mặt không đúng. Ngài sẽ không cho rằng đoàn trưởng cố ý không nói cho ngươi. Không phải, đại hoa mụ mụ ở thời điểm. Trong nhà không đồ ăn đều là thỉnh cách phách đoạn đại thì giúp nàng mua. Đoàn trưởng rất ít đi mua đồ ăn. Khẳng định không biết gà không hảo mua. Tống chiêu đệ truyền hướng đại hoa. Các người ở thân thành thời điểm. Người bà cũng không mua đồ ăn. Bà ngoại mua. Trung đại hoa nói. Bà ngoại hư. Mụ mụ cấp bà ngoại tiền mua thịt. Bà ngoại chỉ mua đồ ăn không mua thịt. Tống chiêu đệ. Người ý thứ người cùng mẹ ngươi ở tại bà ngoại gia. Người bà ở tại quân doanh. Có đôi khi trụ có đôi khi không được. Trung Đại Hoa nói, Tống Chiêu Đệ truyền hướng Tiểu Lý. Là như thế này sao? Ta khi đó còn ở tám liền. Đối đoàn trưởng ra sự không rõ lắm. Tiểu Lý nói, bất quá, bộ đội truyền tới bên này thời điểm. Nghe nói là đoàn trưởng lái xe đi Đại Hoa bà ngoại ra tiếp cái kia tổ từ. Trung Kiến Quốc chưa bao giờ chủ động để qua Đại Hoa thân mụ. Tống Chiêu Đệ cho rằng Trung Kiến Quốc không tốt ở nàng trước mặt giảng. Xem ra là trung kiến quốc không nghĩ nói. Người nói tám liền là cái kiên nam kinh trên đường hào tám liền. Tổ tử biết, tiểu lý kinh ngạc nói. Tống chiêu đệ, tám liền thanh danh vang. Nghe đồng học nói lên quá. Tiền trước cầm, nếu có gà liền mua chỉ gà. Không có gà liền mua lão vịt. Mua tấm ván gỗ dư lại tiền toàn mua trứng gà cùng trứng vịt. Tận lực nhiều mua điểm có thể ấp ra tiểu kê cùng tiểu vịt trứng giống. Ta đây đi xem. Tiểu lý xoay người đi ra ngoài, chú ý tới chốc rào tre bên ngoài có người. Tổ tử, ngài đứng ở bên kia làm cái gì? Tống chiêu đệ theo tiểu lý tầm mắt xem qua đi, liền nhìn đến một cái dáng người thấp bé, đại khái một mét năm tam bộ dáng, làn da ngăm đen, gầy gầy nữ nhân, cười tiếp đón. Tổ tử tiến vào ngồi, nữ nhân thẹn thùng mà cười cười, gặp người rất vội, không mặt mũi qua đi. Hôm qua đến, Tống chiêu đệ đem hai cái bè tre môn toàn mở ra. hôm qua buổi chiều đến vốn dĩ nghĩ tới đi xuyến xuyến môn trong viện lộn xộn còn không có thu thập liền không đi quấy dày ngài nói chuyện xem một cái nữ nhân tay xác thật như trung kiến quốc theo như lời ngón tay trung gian xương cốt xông ra tới rất nhiều đại oa đi cho ngươi bá mẫu dọn cái băng ghế đoạn đại tẩu xua tay không cần không cần như thế nào thu thập ta giúp ngươi một khối thu thập ta tống chiêu đệ ngay ra một lúc Thấy đối phương không giống như là cùng nàng khách khí, bật cười nói: "Ngài giúp ta nhìn Tam Hoa là được, ta một người có thể." Chung Đại Hoa đáp ứng hắn ba ba muốn nghe mẹ kế nói. Lập tức chạy đến trong phòng dọn cái tiểu băng ghế đặt ở Tam Hoa bên cạnh. Đoạn Đại Tẩu nghe được một thanh âm vang lên, quay đầu nhìn lại, cười nói: "Đại Hoa thật ngoan." Ngay sau đó chuyển hướng tống Chiêu Đệ: "Thật không cần, không cần." Tống Chiêu Đệ một bên một lần nữa tài Hoa một bên nói: tẩu tử, nghe kiến quốc nói tam hoa một tuổi, theo lý thuyết hẳn là sẽ đi đường, sẽ kêu ba ba, hắn sẽ không nói chuyện, có phải hay không bởi vì chúng ta không giáo, đoạn đại tẩu sẽ trồng rau loại hoa màu, sẽ không trồng hoa, tống chiêu đệ không cho nàng hỗ trợ, liền đem tam hoa bế lên tới, tam hoa sinh nhật là nông lịch cuối tháng 9, còn không có mãn một tuổi, sẽ không nói cũng bình thường, bất quá, đại muội tử. Ngươi nhàn thời điểm đến giáo Tam Hoa đi đường, Tam Hoa sẽ đi rồi, kêu đại hoa cùng nhị hoa nhìn hắn, ngươi là có thể đằng ra tay làm khác sự, ta là như vậy tính toán, tống chiêu đệ nói, tổ tử biết nơi nào có thể ấp tiểu kê cùng tiểu vịt sao? Đoạn đại tẩu, ngươi muốn dưỡng gà dưỡng vịt. Là nha, tống chiêu đệ nói, vốn dĩ tính toán mua gà con, nghe tiểu lý nói thịt gà thực bán chạy, ta phòng trừng cũng mua không được gà con, dưỡng gà cùng vịt. Về sau không cần mua trứng gà trứng vịt, mấy cái hài tử tham ăn thời điểm, trực tiếp sát chỉ gà, đỡ phải cả ngày lo lắng không phiếu thịt, đoạn đại tàu là cái này lý, đại hoa mụ mụ ở thời điểm, ta liền cùng nàng nói qua, bất quá, nàng đến chăm sóc ba cái hài tử, đằng không ra tay liền không dưỡng, quay đầu lại kêu tiểu lý đem trứng đưa nhà ta đi, nhà ta có gà mái già, vậy cảm ơn tàu tử, tống chiêu đệ lau mặt thượng hãn, xoa xoa eo. Phát hiện một mặt trúc rào che tường tài đến cùng, mới di một phần tư, nhịn không được thở dài một hơi. Tiểu thư khuê các, muốn mệt chết nàng a tẩu tử, người phải tốn sao, đoạn đại tẩu không nghe minh bạch, cái gì hoa, nhiều như vậy hoa vứt bỏ rất đáng tiếc. Tống chiêu đệ nói chuyện thời điểm lưu ý chung đại hoa biểu tình, chính là không nhổ, lại không địa phương dưỡng gà dưỡng vịt, đoạn đại tẩu không chút suy nghĩ, ta sẽ không loại này đó hoa so đồ ăn còn hào hầu hạ. Tống chiêu đệ nói: Gieo đi không cần tưới nước, cũng không cần bón phân, cũng không cần bắt trùng, nên nở hoa thời điểm chính mình liền khai. Đoạn đại tẩu không quá tin tưởng, đơn giản như vậy cũng không phải đơn giản, đều là chút dễ dàng sống hoa. Tống chiêu đệ nói: Ta cho ngươi bào mấy viên. Đoạn đại tẩu trước kia nhìn đến trung gia trong tiểu viện muôn hồng nghìn tía, cũng tưởng trồng hoa, nhưng nàng thấy đại hoa thân mụ đem hoa đương thành bảo bối, liền vẫn luôn không mở miệng. Quả thực là sợ đem hoa loại đã chết. Đại hoa thân mụ không cao hứng. Tống chiêu đệ như vậy vừa nói. Đoạn đại tàu tâm động. Mỗi giảng cho ta hai viên. Đại hoa, được không? Tống chiêu đệ hỏi. Tam hoa sau khi sinh. Đoạn đại tàu không thiếu giúp Trung gia chăm sóc mấy cái hài tử. Trung đại hoa rất thích đoạn đại tàu. Liền gật gật đầu. Có thể nhiều cấp hai viên. Nói chuyện vươn hai ngón tay. Đoạn đại tàu vui vẻ. Nhà ta đại hoa thật là cái hào hài tử bá mẫu cảm ơn đại hoa có đại hoa những lời này trung ra rào che tường chung quanh trồng đầy tống chiêu đệ liền đem dư lại hoa toàn dọn đến lưu ra. tống chiêu đệ đem cuối cùng một gốc cây cúc hoa gieo đi chú ý tới lưu ra trong tiểu viện có lục dưa chuột tím cả tím hồng cà chua còn có thì là hoa tiêu thụ nhịn không được hâm mộ tẩu từ loại đồ ăn thật nhiều ta cho ngươi trích điểm đoạn đại tẩu nói tống chiêu đệ xua xua tay không cần hôm qua đại oa ba ba mua không ít đồ ăn đủ chúng ta ăn hai ngày rửa rửa tay liền đem ta oa tiếp nhận tới ta cảm giác hôm nay trên mặt đất so ngày hôm qua ướt có phải hay không muốn trời mưa đúng vậy đoạn đại tẩu nói người buổi chiều nếu nghĩ ra đi nhớ rõ đem quần áo đều thu trong phòng đóng lại cửa sổ bên này nói hạ liền hạ trời mưa thời điểm còn tích quát phong tống chiêu để cười nói ta đã biết cảm ơn tẩu tử Ngày khác có cái gì không hiểu địa phương liền tới hỏi ngươi. Hành A, đoạn đại tàu cười nói. Tiểu Lý đã trở lại. Ta coi hắn sách theo vịt. phỏng chừng không mua được gà. Tống chiêu đệ câu đầu nhìn nhìn. Thấy Tiểu Lý đẩy cửa đi vào. Chuyển hướng đại hoa. Vịt chắp vá không? Không chắp vá. Trung đại hoa méo miệng. Không thể ăn. Tống chiêu đệ chiều trên mặt hắn ninh một phen. Có ăn liền không tồi. Tổ tử, chúng ta đi trở về. Chậm một chút A. Đoạn đại tẩu tổ đưa tống chiêu đệ đi ra ngoài. Xoay người trở về nhìn đến rào che ven tường thay đổi cái dạng. Không tự chủ được mà cười. Ngay sau đó, đi trong phòng lấy cái cái sàng. trích dưa chuột, cả tím cùng cả chua. Trung kiến quốc đem tiểu lý đuổi đi. Liền hỏi trương chính ủy. Nếu hắn cảm thấy nhà hắn người có vấn đề. Là hắn phái người đi cha. Vẫn là mặt trên phái người đi cha tương đối hảo. Trương chính ủy không chút suy nghĩ. Liền nói hẳn là giao cho tổ chức. Hai người liền một khối đi tìm Lưu sư trưởng. Lưu sư trưởng nghe Minh Trung kiến quốc ý đồ đến, suýt nữa bị nước miếng sặc chết. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Mời ta phái người đi cha ngươi tân cưới lão bà Tống Chiêu Đệ. Đúng vậy, Trung kiến quốc nghiêm túc nói. Lưu sư trưởng thấy thế, không khỏi nghiêm túc lên. Tiểu Trung, nếu ta nhớ không lầm, Tống Chiêu Đệ cũng coi như là ngươi biểu gì khuê nữ. Người mẹ kế chủ yếu quan hệ xã hội đều là nông dân. Dựa theo bên ngoài cách nói, tống gia căn chính miêu hồng, so nhà ngươi còn sạch sẽ, có cái gì hảo cha? Ngươi tức phụ lại không phải quân nhân, ta tức phụ không phải quân nhân, là cái sinh viên, Trùng Kiến Quốc lời vừa nói ra, giống như một đạo sấm sét, chấn đến Lưu sư trường, Trương Chính ủy ngây ra như phổng. Chương 15, chịu khổ ghét bỏ, Trùng Kiến Quốc sớm đã dự đoán được hai người sẽ là loại này phản ứng. không đã chịu một tia ảnh hưởng tiếp tục nói ta cũng không phải không tín nhiệm tống chiêu đệ vậy ngươi còn mời ta phái người cha nàng lưu sư trưởng không hiểu được tống chiêu đệ có phải hay không có cái gì vấn đề theo lý thuyết đời đời đều ở trong đất bào thực tống gia tưởng bồi dưỡng ra cái sinh viên so lên trời còn khó sư trưởng người như thế nào có thể như vậy khinh thường nông dân huynh đệ trương chính ủy thực không cao hứng có câu tục ngữ kêu xấu trúc gia hảo măng Tống ra như thế nào liền không thể ra cái kim phượng hoàng. lưu sư trưởng Dương giọng nói. Ta không phải ý thứ này. Thiếu hướng ta trên đầu chụp mũ. Tiểu trung nhập ngũ lúc ấy là ta tự mình chiêu. Hắn quan hệ xã hội ta đến bây giờ còn nhớ rõ. Hắn mẹ kế nhà mẹ đẻ bên kia là cái vùng núi hẻo lánh. Biết chữ người đều không nhiều lắm. Ai dạy tống chiêu đệ. Trung kiến quốc, sư trưởng, thôn tiểu tống dựa lưng vào sơn. Gặp phải hải nhưng núi lớn không lấp kín thôn dân lộ. Theo ta được biết bên kia trước kia vẫn là kháng nhật căn cứ địa. thôn tiểu tống thôn dân giác ngộ so bình thường nông dân cao. trong thôn biết chữ người cũng không thiếu. tống chiêu đệ phụ thân là cái nông dân cũng là cái hiểu biết chữ nghĩa thầy lang. lúc này mới bình thường. lưu sư trưởng nói ra. một đốn nếu ngươi như vậy hiểu biết làm gì còn muốn cha tống chiêu đệ. nàng hiện tại là ngươi thức phụ trung kiến quốc. Nàng tạm thời không thành vấn đề. Chỉ là nàng ở Tân Hải vào đại học 3 năm học rất nhiều đồ vật. Ta là sợ nàng học quá tạp. Trộn lẫn cái gì thứ không tốt. Ngày khác lại dạy cấp mấy cái hài từ. 3 năm. chương chính ủy nghi hoặc. Ta nhớ rõ đại học không phải 3 năm chế. Nàng không tốt nghiệp a Trung kiến quốc nói. Năm trước nháo cách mạng. Học sinh không đi học. Trường học bị bắt nghỉ học. Tống chiêu đệ về nhà giúp trong nhà làm việc. Phơi đến lại hắc lại gầy. Ta mẹ kế cho rằng nàng là cái chưa bao giờ ra quá chấn hồng nhai thổ nha đầu. Mới giới thiệu cho ta. Bị ngươi nhặt cái đại tiện nghi. lưu sư trưởng nói tiếp. Ngay sau đó, nhịn không được đánh giá hắn một phen. Loại chuyện tốt này đều có thể làm ngươi đổi kịp. Tiểu chung, ngươi là ông trời thân nhi tử đi. trương chính ủy rất muốn hâm mộ ghen ghét. Nhưng mà trung kiến quốc hảo vẫn làm hắn lười đến hâm mộ. Liền này ngươi còn muốn cha nhân gia tống chiêu đệ. Tống Chiêu đệ đồng chí thật là mắt bị mù, hảo hảo sinh viên lựa chọn gà cho ngươi, Trung kiến quốc nghĩ thầm, tống Chiêu đệ không hạt, nguyên nhân chính là vì không hạt, ta mới cảm thấy nàng gà cho ta còn có mặt khác mục đích. Nàng quá thông minh, không đi Tân Hải Đại học sư phạm cha cha, ta không yên tâm, tiểu tống không biết việc này, lưu sư trưởng khẳng định nói, trên đời không có không gia phong tường, ta mặc dù phái thân binh qua đi cha. cũng không thể bảo đảm nàng về sau không biết một khi nàng biết trung kiến quốc đồng chí tiểu tống sẽ thực thương tâm trung kiến quốc nghĩ thầm đó là ngươi không biết ta tân tức phụ lòng có bao lớn nàng nhiều lắm khí hai ngày ta cùng nàng giải thích liền nói thẩm tra chính trị yêu cầu nhà ai cưới vợ liền tức phụ ở trong trường học học được này đó tri thức điều tra lưu sư trưởng chỉ vào hắn nói ta xem cũng chỉ có ngươi trung kiến quốc gia trung kiến quốc sư trưởng Ta làm như vậy cũng không phải vì chính mình, chúng ta bộ đội làm tiểu học cùng sơ trung tổng cộng có 8 ban. Mười mấy cái lão sư, ai có tống chiêu đệ bằng cấp cao? Không có, nếu tống chiêu đệ đồng chí không có bất luận vấn đề gì. Ta kiến nghị làm nàng đương trung học lão sư. Người nói đúng, lưu sư trưởng bỗng nhiên nghĩ đến. Tân Hải Đại học sư phạm nghe tới như là thành phố Tân Hải làm đại học. Nhưng này sự học giáo là dân quốc thời kỳ làm. Trong trường học không ít lão sư còn lưu quá dương, Trương Chính ủy không lớn tin tưởng, có lợi hại như vậy, không tin nói, người tự mình đi một chuyến. Lưu sư trưởng thuận miệng nói. Trương Chính ủy nghiêm túc nghĩ nghĩ, có thể, đoàn trưởng, trong đoàn sự liền giao cho ngươi. Chung Kiến Quốc cùng hắn chính ủy nhận thức có năm 67, đối hắn rất hiểu biết, tống chiêu đệ sự giao cho hắn, Chung Kiến Quốc một vạn cái yên tâm, không thành vấn đề. Sư trưởng Quá mấy ngày ra biển không? Ngươi vừa trở về. Trong nhà còn có như vậy một vị. Ta bè phái đoàn đi. Lưu sư trưởng nói. Không thấy được có thể gặp phải lão thường người. Trung kiến quốc. Vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng. Ta hiểu được. Lưu sư trưởng nói. Không phái các ngươi đoàn ra biển tuần tra. Nhưng huấn luyện không thể đình. Trung kiến quốc. Ta biết. Buổi chiều liền bắt đầu. Tống chiêu đệ về đến nhà. Thấy rõ ràng vịt là sống. Đầu lại bắt đầu đau. Tiểu lý. sẽ sát vịt sao? Sẽ không." Tiểu Lý ăn ngay nói thật, "Tổ tử, ta chỉ mua được 10 cái trứng giống. 40 cái trứng gà cùng trứng vịt." Tống Chiêu Đệ nhíu mày, "Trứng gà cùng trứng vịt gác một khối mới 10 cái." "Đúng vậy." Tiểu Lý nói, "Thôn dân đi mua có thể nhiều mua điểm." "Bất quá, thôn dân dưỡng gà vịt được với trước cấp đội sản xuất một bộ phận. Quân nhân người nhà dưỡng gà vịt không cần nộp lên trên. Chỉ cho dưỡng nhiều như vậy." Tống Chiêu Đệ Một năm chỉ có 10 cái, không phải, nửa năm 10 cái, Tiểu Lý nói, ngài nếu còn tưởng lại dưỡng chút gà vịt, đến chờ đến sang năm mùa xuân, Tống Chiêu Đệ thở dài, ta đã biết, giúp ta chăm sóc tam oa, ta đi nấu cơm, Tiểu Lý, ăn mì sợi sao, ta, Tiểu Lý ngây ra một lúc, tổ tử, ta phải trở về, ta là đoàn trưởng cảnh vệ viên, không thể rời đi lâu lắm, Tống Chiêu Đệ suy nghĩ một chút, cũng đúng. Vậy ngươi chạy nhanh trở về đi, tổ tử, tấm ván gỗ ở mái hiên hạ, tiểu lý chỉ cấp tống chiêu đệ xem, đoàn trưởng buổi chiều không ra đi nói, ta lại đến giúp ngươi đinh bản tử, tống chiêu đệ cười nói, không cần, tam hoa buổi sáng nửa ngày không ngủ, buổi chiều sẽ ngủ một lát, ta chính mình có thể, chờ tiểu lý đi xa, liền hỏi, đại hoa, nhị oa, có thể bồi đệ đệ chơi sao, ở đâu chơi? Trung đại hoa ở Tân Hải, khi mỗi ngày đều giúp Trung đại tẩu chăm sóc tam hoa. Tống Chiêu Đệ kêu hắn xem hài tử, Tiểu hài tử đảo cũng không cảm thấy Tống Chiêu Đệ sai xử hắn làm việc. Chờ ta một chút, Tống Chiêu Đệ đến trên lầu mở ra ngăn tủ, chọn hai kiện nhan sắc diễm lệ, cổ tay áo đã ma không thành bộ dáng áo sơ mi. Ngay sau đó, đem hai kiện quần áo mở ra đua thành một khối bố. Trực tiếp phô ở mái hiên hạ, ngồi ở chỗ này, Ta đi cùng mặt, không làm vịt, trung đại hoa vội hỏi, tống chiêu đệ rất là ngoài ý muốn, từ trung kiến quốc đi doanh địa, nàng tiện nghi đại nhi tử liền không chủ động cùng nàng nói chuyện qua. Tự nhiên vì ăn mở miệng, vịt giết chết còn phải dụng lông, buổi trưa không kịp, buổi chiều lại làm, ngươi, ngươi đi đi, trung đại hoa vẫy vẫy tay nhỏ, tống chiêu đệ cười cười, đến trên lầu lấy hai cái đại bạch thỏ kẹo sữa, hướng một chén lớn sữa mạch nha. đem cái muỗng cùng kẹo đưa cho hắn, cấp đệ đệ một cái. Khát liền uống sữa mạch nha. Trung Đại Hoa trong mắt sáng ngời, duỗi tay chào lại đây, do dự một chút, nói tiếng cảm ơn. Tống Chiêu đệ đi tới cửa ẩn ẩn nghe thấy, quay đầu lại xem qua đi. Đại Hoa đang cúi đầu lột kẹo, lắc đầu cười cười, liền đi phòng bếp cùng mặt. Lưu Linh chỉ biết ăn, sẽ không làm, nguyên chủ sẽ nấu cơm. Xứng với thực sẽ ăn linh hồn, làm chung kiến quốc ăn uống mở rộng ra. tỏi nguyễn rau xà lách ở thay đổi tim tống chiêu đệ nơi này chính là một đạo việc nhà tiểu xào tiện nghi nhi tử là tiểu tham ăn tống chiêu đệ liền đem trung kiến quốc mua rau xanh lá cây cắt thành thế mạc dùng chày cán bột đảo ra nước tính cả đồ ăn mặt cùng nhau cùng mặt mặt đến tỉnh trong chốc lát tống chiêu đệ liền đi ra ngoài tu trình cái hố bất bình sân đoạn đại tàu đi đến trung ra cửa vừa lúc nhìn đến tống chiêu đệ huy cái quốc quốc như vậy nhiệt thiên Như thế nào không đợi buổi chiều lại sới đất. Thừa dịp không trời mưa trước chuẩn bị cho tốt. Quay đầu lại trời mưa xuống dưới đem mà tầm ướt. Ngày mai vừa vặn trồng rau. 11 giờ tà hữu Bên ngoài độ ấm có 27, 28 độ. Đổi thành lưu linh bản nhân tuyệt đối chịu không nổi. Nguyên chủ làm quán việc nhà nông. Không có thái dương dưới tình huống. Cái này độ ấm đối nguyên chủ thân thể tới nói không tính nhiệt. Tống chiêu đệ khi nói chuyện thấy rõ đoạn đại tàu quả nhiên đồ vật. rất là kinh ngạc, tẩu tử làm gì vậy? đoạn đại tẩu, nhà của chúng ta ít người, ăn không hết nhiều như vậy. dưa chuột không ăn cũng là biến lão. dừng một chút, ta phóng trong phòng đi, đặt ở áp giếng nước bên cạnh. ta chờ lát nữa tẩy tẩy. tống chiêu đệ liếc đến đoạn đại tẩu đôi tay, nhịn không được nói, tẩu tử ra loại đồ ăn nhiều lại sợ lão. liền im lên a, toàn dưa chuột, toàn đậu que, toàn cải trắng, lưu trữ các ngươi mùa đông ăn. đoạn đại tàu bước chân một đốn cười nói lão liêu cùng trong nhà hai đứa nhỏ không thích ăn mùa đông tình nguyện gặm tép tỏi ăn mà không làm cũng không ăn này đó mỗi dạng yêm một tiểu đàn liền đủ chúng ta ăn đến sang năm đầu xuân tống chiêu đệ thấy thế yên tâm xuống dưới ngày khác tàu tử do ngâm thời điểm kêu thượng ta cũng phân ta một chút ta thích ăn hành a đoạn đại tàu mỗi ngày phải làm sự chính là giặt quần áo nấu cơm xử lý vườn rau trước kia nhàn thời điểm cũng từng tới trung gia đi tìm đại hoa thân mụ nói chuyện phiếm chỉ là đoạn đại tàu nghe nàng nói chuyện văn chiếu chiếu tới ba năm thứ liền không yêu chủ động lại đây từ nàng ái nhân lưu sư trưởng trong miệng biết được tống chiêu đệ cùng nàng giống nhau là dân quê đoạn đại tàu thật cao hứng đối với tống chiêu đệ mở miệng muốn đồ ăn không sinh khí còn cảm thấy tống chiêu đệ không cùng nàng khách khí quay đầu lại muốn ăn cái gì đồ ăn trực tiếp đi ta chỗ đó trích Tống chiêu đề cười nói, tốt, tẩu tử, mà khi nào thu thập đều thành, đừng bị cảm nắng, đoạn đại tẩu thấy nàng mặt đỏ bừng, nhịn không được nhắc mãi, sợ chậm trễ trồng rau, chờ tiểu trung đã trở lại kêu tiểu trung thu thập. Tống chiêu đề, ta biết, tẩu tử, ta liền không tiễn ngươi, không cần, không cần, đoạn đại tẩu đi ra ngoài liền nhịn không được cảm khái. Trung kiến quốc cái này tức phụ biết sinh sống. Tống chiêu đệ nhìn giếng nước biên dưa chuột cùng cà chua. truyền hướng tiện mi mi tử. Đại hoa, người cái này đoạn bá mẫu trước kia cũng tốt như vậy. Hảo nha, trung đại hoa đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cà chua. Ta đói bụng, tống chiêu đệ theo tiểu hài tử tầm mắt xem qua đi. Ta chờ lát nữa làm chiên trứng gà. Dừng một chút, muốn ăn cà chua vẫn là dưa chuột. Ta cho ngươi tẩy, không ăn, tiểu hài tử buột miệng thốt ra. tống chiêu đệ suýt nữa cười phun cố nén cười đem mà tu san bằng liền đi phòng bếp cán bột đãi trong nồi nước sôi trào mì sợi hà trong nồi mùi hương bay ra tống chiêu đệ nhịn không được hít sâu một hơi nhưng tính làm tốt hảo sao trung đại hoa thanh âm từ cửa truyền đến tống chiêu đệ lười nhác vươn vai hảo ở bên ngoài chờ màu xanh lục mì sợi trung nhị hoa ngồi ở tiểu băng ghế thượng cúi đầu vừa thấy trừng lớn mắt là màu xanh lục mì sợi ai Tống chiêu đệ một bên uy tam hoa ăn canh trứng một bên nói. Là màu xanh lục mì sợi. Có điểm nhiệt, thổi một chút lại ăn. Màu xanh lục mì sợi có thể ăn. Trung đại hoa nghiêng đầu tò mò hỏi. Tống chiêu đệ, mì sợi biến lục là rau dưa nước nhiễm. Ăn ngon không? Trung đại hoa tiểu bằng hữu Cùng ta nói thật, ta ăn cơm xong liền sát vịt. Trung đại hoa làm bộ không nghe thấy. Cắn một ngụm chiên trứng gà. Ta cũng không nói láo. Tống chiêu đệ nói. Tàm oa canh trứng ăn xong, ta liền phải nghe được đại oa ngẩng đầu chừng nàng liếc mắt một cái, hư nữ nhân ăn ngon, nghe thấy được tống chiêu đệ nói đại oa, ta thích thành thật tiểu hài tử nhị oa trứng gà ăn ngon sao nhị oa nhấp miệng cười cười ăn ngon thật ngoan tống chiêu đệ không tiếc khen sau khi ăn xong tống chiêu đệ đem lầu một hai điều ghế dài cũng ở một khối lại đem chung kiến quốc trên giường chiếu chiều rớt bắt được dưới lầu làm ba cái hài từ ngồi ở ghế trên chơi. Trung đại hoa cầm trống bỏi đậu đệ đệ, đôi mắt lại thường thường hướng phòng bếp xem. Nhưng mà hắn buổi chưa ăn mì sợi, mì sợi bên trong đường than thủy làm cho người buồn ngủ. Đến nỗi với tống chiêu đệ còn không có hòa hảo làm man thầu mặt. Tam tiểu chỉ liền chịu đựng không nổi. Tống chiêu đệ cảm giác phòng khách an tĩnh lại, đi ra ngoài vừa thấy ba cái tiện nghi như từ ngủ tứ tung ngang dọc. Tống Chiêu đệ nhìn ba cái tiểu hài tử thiên chân vô tà ngủ nhan. Nhịn không được chiều trung đại hoa trên mặt nhẹ nhàng ninh một phen. Mới đi bên ngoài tìm vài món đã phơi khô quần áo đáp ở tiểu hài tử trên bụng. Không cần nhớ thương hài tử khóc nháo hoặc là ra cái gì ngoài ý muốn. Tống Chiêu đệ làm khởi sống tới chuyên tâm. Đem vịt thu thập sạch sẽ. Điểm bếp lò làm hầm vịt canh thời điểm mới ba giờ. Tiểu lý là cái thật sự người. Tống Chiêu đệ nói muốn lão vịt. hắn thật cấp tống chiêu đệ mua cái ba bốn năm vị tống chiêu đệ sợ hầm không lạn liền đem trong nồi thủy thêm mãn tùy ý nó chậm rãi hầm vịt hầm thượng mặt không phát không thể trương màn thầu chính là vô luận nguyên chủ vẫn là lưu linh đều là cái nhàn không xuống dưới chủ nhân dứt khoát đem mấy cái hài từ quần áo toàn lấy ra tới nên hủy đi hủy đi nên bổ bổ không biết không ngừng liền đến năm giờ tống chiêu đệ đánh giá vịt không sai biệt lắm Bắt đầu thu thập rổ kim chỉ, bên tai truyền đến một câu, "Thơm quá a, tỉnh." Tống Chiêu Đệ ngẩng đầu vừa thấy, Trung Đại Hoa chính đỡ lưng ghế đứng lên, chuyển đầu nơi nơi xem. Trung Đại Hoa trên mặt tò mò nháy mắt biến mất, nhấp môi, ân một tiếng, Tống Chiêu Đệ muốn cười, đem đệ đệ đánh thức, ở trong sân chơi một lát liền có thể ăn cơm. "Ba ba không trở về." Trung Đại Hoa nhắc nhở nói, "Tống Chiêu Đệ, kia chúng ta chờ ngươi ba trở về lại ăn cơm." khi nói chuyện cầm lấy kéo đi trong viện đem đã nở rộ cúc hoa toàn bộ cắt sớt, trung đại hoa nóng nảy mắt há mồm tưởng nói hư nữ nhân đến bên miệng ý thức được hư nữ nhân lại giúp hắn va áo chuyện vừa truyền ngươi ngươi đang làm cái gì cho ngươi làm cúc hoa ăn tống chiêu đệ hỏi không ăn qua tạc cúc hoa đi trung đại hoa theo bản năng lắc đầu theo sau cẩn thận tưởng tượng cúc hoa cũng có thể ăn đương nhiên Tống chiêu đệ cấp tam hoa si tiểu, kêu nhị hoa nhìn hắn, liền hỏi đại hoa, muốn hay không giúp ta nhóm lửa, trung đại hoa, sẽ không, ta dạy cho ngươi, tống chiêu đệ đem cùi gỗ điểm, đưa cho trung đại hoa một cái que cười lửa, củi lửa mau rất thời điểm dùng côn hướng trong bát một chút, không cùi lửa liền thêm hai khối, đã biết sao, trung đại hoa gật gật đầu, ta học xong, lưu linh cũng không phải cái con nhẫn nại người, nhưng mấy cái hài tử là nàng chính mình tuyển. cùng trung đại hoa nói chuyện thời điểm liền đặc biệt ôn nhu cũng làm cho trung đại hoa muốn cố ý nói không học được cũng không mặt mũi mở miệng vội vàng xoa màn thầu tống chiêu đề cũng không thấy được trung đại hoa trong chốc lát xem cùi lửa trong chốc lát đánh giá nàng đãi màn thầu mùi hương từ nồi to tràn ra tới tống chiêu đề liền bắt đầu hướng tiểu trong nồi đảo du tặc bọc lên trứng gà dịch khúc hoa trung đại hoa trên mặt bình tĩnh biến mất không thấy chừng lớn mắt Lớn lên miệng, nhón chân hướng trong nồi xem Thật sự có thể ăn Đương nhiên, lưu linh đi khắp thế giới các nơi Đừng nói ăn tạc khúc hoa Nàng liền tổ ong, nhộng đều ăn qua Ta còn tưởng lại làm thiêu cà tím Nhưng là nhà ta không có tương đầu Đại hoa có thể hay không đi cách vách lưu bá bá ra mượn một chút Trung đại hoa gật gật đầu Tống chiêu đệ hơi hơi mỉm cười Đại hoa thật ngoan, cho hắn cái chén nhỏ Cùng bá mẫu nói nửa chén thì tốt rồi Chúng ta nấu ăn dùng. Biết rồi, Trung Đại Hoa ôm chén ra bên ngoài chạy, tới cửa gặp được mồ hôi đầy đầu Trung Kiến Quốc, tiểu hài tử nhớ thương Tạc Quốc Hoa, cầm chén hướng Trung Kiến Quốc trong tay một tắc. nàng muốn thương cây đậu, ba ba, đi lưu bá bá ra mượn. Trung Kiến Quốc ngây ra một lúc, ý thức được đại nhi tử giúp tống chiêu đệ làm việc. Có điểm không dám tin tưởng, cố ý hỏi, nàng là ai? Mẹ kế, Đại Hoa nói xong, cất bước trở về chạy. Sợ tống chiêu đệ cho rằng hắn không nghe lời. Đến phòng bếp liền giải thích. Ta ba ba đi. Tống chiêu đệ ẩn ẩn nghe được Trung kiến quốc thanh âm. Kia chúng ta chờ lát nữa liền ăn cơm. Không nhóm lửa. Tiểu hài tử vội hỏi. Tống chiêu đệ cười nói. Không cần. Cùng đệ đệ chơi đi. Hảo. Trung đại hoa đến phòng khách cũng không có tìm hai cái đệ đệ. Mà là đem ăn cơm tiểu phương bàn. Còn có băng ghế. Toàn bộ túm đến phòng khách trung gian. Trung kiến quốc trở về nhìn đến đại Nhi tử bưng màn thầu đi ra ngoài. Khiếp sợ không thôi. Bước nhanh đi đến tống chiêu đệ bên người. Người cho ta Nhi tử rót cái gì mê hồn canh. Nói tiếng người được không? Tống chiêu đệ hỏi lại. Trung kiến quốc nghẹn một chút. Trước kia mẹ nó ở thời điểm. Kêu hắn lấy chiếc đũa hắn đều không nhúc nhích. Kêu hắn ăn cơm giống muốn hắn mệnh. Người như thế nào dạy dỗ. Ta nương cùng ta nói. Bắt lấy nam nhân tâm đắc trước bắt lấy nam nhân dạ dày. tống chiêu đệ ra bên ngoài xem một cái. Ngươi nhi thử tuy rằng còn nhỏ. Không thể phủ nhận hắn là cái nam tính. Trung kiến quốc bạch nàng liếc mắt một cái. Ta liền nghe ngươi bậy bạ. Ngươi nương. Ta mẹ vợ làm cơm còn không có nhà ăn cơm tập thể ăn ngon. Không tin đánh đổ. tống chiêu đệ chọc một chút tương đậu phóng trong nồi. Trung kiến quốc đồng chí. Ngươi thưởng một chút. Ta có đã lừa gạt ngươi sao? Trung kiến quốc há miệng thở dốc. đột bạn nhiên ý thức đại. được tống chiêu đệ chưa bao giờ biết. đã lừa gạt hắn là hắn cho rằng tống chiêu đệ thật sự là hắn cho rằng tống chiêu đệ cao trung tốt nghiệp ngươi là không đã lừa gạt ta ngươi không thiếu lầm đạo ta ngươi cũng thừa nhận ta chưa nói quá lời nói dối lâu tống chiêu đệ khóe mắt dư quang liếc đến chung đại hoa đứng ở cửa đại hoa đoạn bá mẫu hôm nay cấp chúng ta rất nhiều đồ ăn lại mượn cấp chúng ta tương đầu Người cảm thấy chúng ta hẳn là đưa nàng cái gì hảo. Trung đại hoa nhíu mày nghĩ lại. Ân, màn thầu, ta tưởng đưa cho nàng tám đóa hoa. Tống chiêu đệ mười 19 đóa màu vàng cúc hoa. Tịnh ra tới thời điểm cố ý đặt ở hai cái bàn. Người nếu không đồng ý, kia chúng ta liền đưa nàng màn thầu. Tuy rằng ta cảm thấy đoạn đại tẩu thực thích hoa. Trung kiến cúc nghe được như lọt vào trong sương mù. Cái gì cúc hoa, cái gì màn thầu, bá mẫu thích hoa. Trung đại hoa nhìn đến thất thượng kim hoàng sắc cúc hoa. Rất là không tha, tưởng tượng đến cách vách bá mẫu đối hắn thực hảo. Liếm liếm môi, chỉ vào có tám đoá cúc hoa cái đĩa. Cái này đưa cho nàng. Cái này không được, tống chiêu đệ mặt mày hớn hở. Hảo, đại hoa thật là cái hảo hài tử. Ta đặt ở tiểu trong rổ. Người sách theo đưa qua đi. Đây là cái gì? Trung kiến quốc thấy tân tức phụ cùng đại nhi tử đều không phản ứng hắn. dứt khoát chính mình đi tới. duỗi tay liền niết bang, trung đại hoa chiều hắn ba m u bàn tay thượng một cái tát. Không thể niết chương 16, công bằng, phó, tống chiêu đệ rốt cuộc nhịn không được. Cười nói, trung đoàn trưởng, người nếu là nhàn rỗi không có việc gì liền đi cấp nhị hoa cùng tam hoa rửa mặt rửa tay. Chờ lát nữa ăn ngon cơm, trung kiến quốc ngóc, nhìn nhìn sách theo tiểu rổ đi ra ngoài đại hoa. Lại nhìn xem mãn nhãn ý cười tống chiêu đệ. hai người khi nào tốt như vậy? cùng ngươi nói thật, ngươi không tin. ngươi người này à, bệnh đa nghi không đến chỉ. tống chiêu đệ đem cả tím cùng cúc hoa đặt ở trên bàn cơm. Trung kiến quốc lại lần nữa duỗi tay. tống chiêu đệ vội vàng nhắc nhở. cái đĩa có mười một đóa cúc hoa. ngươi đại nhi tử đếm trên đầu ngón tay cùng ngón chân đầu số. ngươi không đợi hắn trở về liền niết một đóa. tiểu tâm hắn lại hoán trách ngươi là sau ba. Trung kiến quốc tay một đốn. Đem con thứ hai bế lên tới. Nhị oa Buổi trưa ăn cái gì. Màu xanh lục mì sợi cùng trứng gà. Trung nhị oa phát hiện hắn ca thực nghe xong mẹ nó lời nói. Không hề lo lắng bởi vì hướng về mẹ kế. Liền sẽ bị hắn ca thu thập. Nghĩ như thế nào liền nói như thế nào. Trứng gà ăn ngon. Mì sợi ăn ngon. Ba ba. Ta thích mẹ kế làm mì sợi. Trung kiến quốc kinh ngạc. Đống chiêu để. Nhị oa cũng uống ngươi mê hồn canh. Nhị oa Mê hồn canh hảo uống sao? Tống chiêu để căn bản không phản ứng Trung kiến quốc. Trực tiếp hỏi trong lòng ngực hắn tiểu hài tử, Trung nhị oa mãn nhãn hoang mang. Mê hồn canh là cái gì? Ba ba, mê hồn canh hảo uống sao? Trung kiến quốc nghẹn một chút. Không hảo uống, uống lên mê hồn canh người sẽ biến ngốc. Ta không cần uống mê hồn canh. Nhị oa nói. Ba ba, ta, ta đói bụng, ta muốn ăn mì sợi. Màu xanh lục mì sợi. Tống Chiêu đệ hướng Trung Kiến Quốc nhướng mày. Hiện tại tin chưa, ta có thể biết được ngươi ở đâu mua màu xanh lục mì sợi sao? Trung Kiến Quốc không tin, chính là Nhi Tử quá không phối hợp, không phải do hắn không tin. Tống Chiêu đệ đơn giản nói một lần, liền nói cúc hoa là như thế nào làm, cuối cùng mới nói vịt ở bếp lò thượng. Tịnh xuất hiện đi, Đại Hoa nên trở về tới. Tiếng nói vừa dứt, Đại Hoa xuất hiện ở cửa. Nhìn đến tiểu hài tử dẫn theo rổ thực lao lực, tống chiêu đệ vội vàng đi qua đi, đỡ hắn vượt qua ngạch cửa, ngươi đoạn bá mẫu không muốn, bá mẫu cho ta hai cái hột vịt muối, hai cái dưa gang, Trung đại hoa khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, từ trong ra ngoại tràn đầy vui sướng, còn nói, còn nói cảm ơn ngươi, tống chiêu đệ, ân, ta thu được cảm ơn, ta và ngươi ba ăn hột vịt muối, ngươi cùng nhị hoa ăn dưa gang, bất quá dưa gang đến ngày mai ăn. hôm nay ăn vịt chân ta muốn ăn hoa trung đại hoa nói trung ra trong viện loại màu vàng cúc hoa rất nhỏ so trứng cốt thoáng lớn một chút tống chiêu đệ suy nghĩ một chút các ngươi ăn trước nửa khối màn thầu cùng cả tím ta liền đồng ý ngươi ăn năm đóa, đệ đệ ăn năm đóa, ta ăn một đóa, ba ba đâu trung đại hoa vội hỏi tống chiêu đệ người ba ba không thích hắn thích ăn cả tím cùng hột vịt muối ta trung kiến quốc tưởng nói Ta không thích ta cũng đến nếm thử. Vừa thấy đến ở tống chiêu đệ trước mặt nỗ lực sụ mặt đại nhi tử nhích miệng cười. Đúng vậy, ta không thích ăn hoa. Trung đại hoa rốt cuộc tuổi tiểu. Lại nhớ thương có thể ăn hoa. Không lưu ý đến hắn ba vẻ mặt bất đắc dĩ. Hoan hô một tiếng, liền đi lấy màn thầu. Tống chiêu đệ vội vàng ngăn cản. Đi rửa tay, hảo. Trung đại hoa xoay người liền hướng bên ngoài chạy. Không có một thiêu hoán niệm. Trung kiến quốc nhìn tống chiêu đệ. mãn nhãn phức tạp, ngươi là thật giỏi. Ba ba, đừng nói lạp. Ta muốn rửa tay. Trung nhị hoa vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta muốn ăn hoa. Trung kiến quốc bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Hành, ba ba lãnh ngươi đi rửa tay. Đến bên ngoài liền hỏi lót chân. Nỗ lực áp thủy đại nhi tử tiếp thu cái này mẹ kế. Tiếp thu a. Trung đại hoa không cần nghĩ ngợi nói. Trung kiến quốc lại hỏi, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền tiếp thu nàng. Hôm qua còn nói nàng là cái hư nữ nhân. Trung Đại Hoa ngẩng đầu nhìn về phía Trung Kiến Quốc. Không rõ hắn ba ba vì cái gì hỏi như vậy. Nghĩ nghĩ. Ba ba kêu ta tiếp thu mẹ kế. Ta nghe ba ba nói. Trung Kiến Quốc nghẹn một chút. Nghĩ thầm. Trước kia cũng không gặp ngươi như vậy nghe lời. Nếu như vậy thích mẹ kế. Về sau đừng lại nói nàng nàng nàng. Muốn kêu. Kêu nương. Có thể chứ. Có thể. Tiểu hài từ tự hỏi ba giây. Xoa xoa tay nhỏ. ba ba ta đi ăn cơm lạp không đợi trung kiến quốc mở miệng liền hướng trong phòng chạy trung nhị oa từ ba trong lòng ngực tránh thoát ra tới tay nhỏ mới vừa dính lên thủy liền dùng sức ném hai hạ ba ba tẩy hào ta đi ăn cơm lạp từ từ trên tay hôi không có tẩy rớt trung kiến quốc vội vàng bắt lấy hắn ba ba có lý do hoài nghi ba ba nếu là đi ra ngoài 10 ngày qua các ngươi ca ba sẽ biến thành tống chiêu đệ một người nhi tử. Trung nhị oa vội hỏi. Bà bà muốn đi ra ngoài. Người muốn đi ra ngoài. Áp giếng nước rời khỏi phòng phòng rất gần. Trung kiến quốc không cố tình rơi chậm lại thanh âm. tống chiêu đệ tưởng nói hắn lòng dạ hẹp hỏi. Nhị hoa dò hỏi làm nàng bất chấp cùng Trung kiến quốc so đo. Trung kiến quốc cấp nhị hoa lau lau tay. Xách theo hắn vào nhà. Sư trưởng niệm ngươi vừa đến bên này cái gì đều không quen thuộc. Bẻ phái đoàn đi ra ngoài. Thật muốn đánh giặc. Tống Chiêu đệ kiếp trước sinh ra ở năm 2000, chờ nàng sau khi lớn lên, Hoa Quốc đã cường đại đến không người dám tùy ý khinh nhục. Đến nỗi với Hoa quốc dân chúng cảm thấy chiến hỏa cách bọn họ thực xa xôi. Phía trước nghe Trung Kiến Quốc nói bờ đối diện người như hổ rình mồi. Tống Chiêu đệ không có quá lớn cảm giác, tới trên đảo một ngày, thường thường nhìn đến quân dụng xe díp thư cửa trải qua, rất bận rộn bộ dáng. Nàng mới ý thức được Trung Kiến Quốc không nói ngoa. Khi nào xuất phát, trung kiến quốc, không đánh giặc, bộ đội phái quân hạm ra biển tuần tra này đây phòng vạn nhất. Chúng ta lộng không rõ người Mỹ vũ khí có bao nhiêu tiên tiến. Cũng lộng không rõ lão thường tìm người Mỹ mua vũ khí có bao nhiêu lợi hại. Chỉ có thể mỗi ngày đề phòng. Người Mỹ vũ khí là rất lợi hại, Tống chiêu đệ suy tư nói. Giống như có lưỡng thê đổ bộ hạm, trung kiến quốc tay căng thẳng. Ba ba, đau, trung nhị hoa bẻ hắn ngón tay. Trung Kiến Quốc lấy lại tinh thần, thực xin lỗi, ba ba không phải cố ý. Đại Hoa, vừa rồi mẹ ngươi nói như thế nào? Ăn trước màn thầu cùng cả tím, sau đó ăn ngươi hoa. Ta ăn lạp. Trung Đại Hoa chỉ vào cắn một ngụm màn thầu. Tống Chiêu đệ trưng màn thầu rất lớn. Trung Kiến Quốc cũng không khó xử nhi tử, đem màn thầu bẻ ra một nửa, hai cái nhi tử phân một nửa. Đêm này đó ăn xong. Nếu không, nhà chúng ta từ nay về sau đều không hề làm hoa. trung đại hoa theo bản năng nhìn về phía tống chiêu đệ trung kiến quốc theo nhi từ tầm mắt xem qua đi tưởng cấp tống chiêu đệ đưa mắt ra hiệu liền nghe được nàng nói ta nghe ngươi ba ba nói ngươi lại không phải tiểu hài từ trung đại hoa chu mỏ nói tống chiêu đệ không nhịn được mà bật cười chính là ngươi ba ba so với ta đại tám tuổi lại so với ta cao so với ta tráng ta không dám không nghe a trung đại hoa nắm lên màn thầu hung hăng cắn một ngụm xem như tiếp thu tống chiêu đệ lý do thoái thác trung kiến quốc rất là khiếp sợ tám năm trước trung kiến quốc mới vừa vừa nhập ngũ liền có người cho hắn giới thiệu đối tượng có rất nhiều hộ sĩ có rất nhiều quan quân có rất nhiều đoàn văn công can sự có thể nói cái gì dạng nữ nhân đều có ra có không bớt việc mẹ kế làm cho trung kiến quốc đối hôn nhân đại sự phá lệ thận trọng từ tiền tưởng hậu nhiều mặt hỏi thăm nửa năm sau Trung kiến quốc cưới ở một khu nhà tiểu học dạy học. Ôn nhu hiền huệ Bạch Hoa. Trung kiến quốc cùng Bạch Hoa kết hôn kia một năm vừa lúc là năm 1960. Cả nước đều ở mất mùa. Hai người thành thân ngày thứ hai. Trung kiến quốc cùng Bạch Hoa mang theo lễ vật đến Bạch ra. Bạch mẫu cùng Bạch Hoa nói nói mấy câu đã kêu hai người trở về. Trung kiến quốc lúc ấy đều ngốc. Bạch Hoa cũng cảm thấy rất mất mặt. liền cùng Trung kiến quốc giải thích. Có thể là trong nhà không ăn, trung kiến quốc nghĩ thầm, tần con dệt tới cửa, không ăn cũng nên tìm hàng xóm mượn một chút, huống chi hắn vẫn là sách theo thịt heo quá khứ, khi đó trung kiến quốc đã ý thức được cái này mẹ vợ không hảo ở chung. Sau lại bạch hoa mang thai, trung kiến quốc đi bạch ra báo tin vui, bạch mẫu không hỏi nàng khuê nữ bạch hoa thân thể thế nào. Ngược lại hỏi trung kiến quốc, bạch hoa hoài hài tử không thể đi làm, nhà của chúng ta nhật tử nên như thế nào quá. Trung Kiến Quốc nghĩ thầm, ta tức phụ mang thai, cùng nhà ngươi quá bất quá nhật từ có quan hệ gì? Không chờ Trung Kiến Quốc hỏi ra khẩu, Bạch Mẫu liền nói, ta khuê nữ cho ngươi sinh hài tử, ngươi mỗi tháng đến cho ta 20 đồng tiền. Trung Kiến Quốc tức giận đến quay đầu liền đi, về đến nhà liền hỏi Bạch Hoa, nàng mẹ là có ý tứ gì? Bạch Hoa nói, nàng trước kia mỗi tháng cấp trong nhà 20 đồng tiền, hiện tại nàng mang thai, Trung Kiến Quốc không cho nàng đi làm. Nàng không có tiền lương, nàng mẹ mới quản Trung kiến quốc đòi tiền. Trung kiến quốc tiền lương tuy rằng không cao, nhân bộ đội có du lương trợ cấp, hắn một người tiền lương cũng đủ tiểu phu thê quá đến có tư có vị. Cũng liền chưa bao giờ hỏi đến quá bạch hoa tiền lương. Chợt vừa nghe đến bạch hoa nói như vậy, Trung kiến quốc quả thực không thể tin được. Bạch hoa một tháng mới 20 đồng tiền, toàn bộ cấp trong nhà. Trung kiến quốc rất muốn lớn tiếng chất vấn, bạch gia lại không phải không nhi từ. dựa vào cái gì kêu gà đi ra ngoài nữ nhi phụng dưỡng lão nhân niệm ở bạch hoa vừa mới mang thai Trung kiến quốc ngăn chặn lừa giận cùng bạch hoa nói về sau có hài tử tiêu tiền địa phương rất nhiều không thể lại cho nàng mẹ tiền bạch hoa nói nàng mẹ không thấy được tiền sẽ sinh khí Trung kiến quốc nghĩ thầm nàng sinh khí ta cũng không cho tiền của ta đến lưu trữ dưỡng nhi từ bất quá hắn không nói như vậy mà là nói Như từ sau khi sinh, hắn một người dưỡng ba người, cần thiết đến tình điểm dùng. Bạch Hoa cẩn thận tưởng tượng thật là cái này lý, cũng liền không lại khuyên Trung Kiến Quốc. Hai tháng sau, Bạch Mẫu tìm được người nhà viện, Trung Kiến Quốc về đến nhà vừa lúc nghe được Bạch Mẫu cùng Bạch Hoa khóc lóc kể lề. Trong nhà nhật tử gian nan, quá không nổi nữa, Trung Kiến Quốc tĩnh tĩnh mà nghe, không phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Bạch Hoa nhìn nhìn mặt vô biểu tình trượng phu. Lại nhìn nhìn lão lệ tung hoành mẫu thân, lắp bắp hỏi Trung kiến quốc, có thể hay không cho nàng mẹ 10 đồng tiền. Trung kiến quốc thở dài một hơi, liền nói chỉ có 5 đồng tiền. Bạch hoa mang thai sau, Trung kiến quốc hướng trong nhà thêm không ít đồ vật. Bạch hoa không nghi ngờ có hắn, liền hỏi nàng mẹ 5 đồng tiền được chưa. Bạch mẫu nhìn con rể lạnh mặt, cũng không dám lại triền đi xuống, cầm 5 đồng tiền đi rồi. Khi đó một cân thịt heo chỉ cần một mao tiền. Bạch ra một ngày ăn một lần thịt, năm đồng tiền cũng đủ Bạch ra ăn 50 thiên Nhưng mà, một tháng sau, Bạch mẫu lại tới nữa. Lý do vẫn là không có tiền. Tam câu nói chưa nói xong, lại tiếp tục ở Bạch Hoa trước mặt khóc. Lần này Trung kiến quốc không ở nhà, chờ hắn về đến nhà. Biết được Bạch Hoa cho nàng mẹ 10 đồng tiền. Trung kiến quốc tức giận đến liền một chữ đều không nghĩ nói. Từ đó về sau, Trung kiến quốc tiền lương rốt cuộc không giao cho Bạch Hoa. Mỗi tháng chỉ cấp bạch hoa 10 đồng tiền, trong nhà yêu cầu đặt mua đại kiện vật phẩm, hắn tự mình đi mua, bạch hoa ý thức được đến trung kiến quốc thực tức giận. Bạch mẫu lại qua đây, bạch hoa không dám cho nàng mẹ tiền, không chịu nổi không muốn tới tiền bạch mẫu 3 ngày hai đầu tới cửa. Triền bạch hoa cảm thấy nàng thực bất hiếu, vì thế thừa dịch trung kiến quốc tâm tình không tồi thời điểm hỏi hắn. Có thể hay không cho nàng mẹ hai khối tiền, trung kiến quốc liền nói. Ngươi sinh hài từ thời điểm, mẹ ngươi nếu tới chiếu cố ngươi, ta cho nàng 5 đồng tiền, nếu không một phân tiền cũng không có. Câu cửa miệng nói, ngươi có trương lương kế, ta có vượt tường thang, trung kiến quốc mỗi tháng 5 đồng tiền, bạch mẫu tiếp nhận rồi, mà bạch mẫu đi ra ngoài mua đồ ăn thời điểm cũng nhiều mua một phần. Một phần làm cấp trung kiến quốc cùng bạch hoa ăn, một phần đưa về chính mình ra, trung kiến quốc từ hàng xóm trong miệng biết được chuyện này. Quả thực khí vui vẻ, Bạch Hoa ra ở cữ, Trung kiến quốc liền đem khó chơi mẹ vợ đưa trở về. Cũng không quên nói cho bảo vệ cửa, không chuẩn lại phóng hắn mẹ vợ tiến vào. Bạch Hoa muốn ở nhà mang hài từ, không có phương tiện đi ra ngoài. Bạch Mẫu vào không được, hoàn toàn đem mẹ con hai người ngăn cách. Bạch Mẫu trợn tròn mắt, ba tháng sau, Bạch Hoa tẩu từ lại đây. Lý do là nhà mẹ đẻ người đều muốn gặp đại cháu ngoại trai. Bạch Hoa cũng thật lâu chưa thấy qua nhà mẹ đẻ người, lại thấy nàng tẩu tử nói được thành khẩn, liền đi theo nàng tẩu tử đi trở về. Bạch ra không có gì việc nhà nông làm Bạch Hoa làm, Bạch Mẫu lại không yên tâm Bạch Hoa nấu cơm. Trung Kiến Quốc cân nhắc hắn tức phụ đến nhà mẹ đẻ sẽ không mệt, liền không có ngăn trở. Năm ngày sau, Trung Kiến Quốc đi tiếp Bạch Hoa, không ra Trung Kiến Quốc sở liệu, Bạch Hoa trên người chỉ có 7 đồng tiền lại bị Bạch Mẫu hống đi rồi. Lúc này đây, trung kiến quốc nói cho bảo vệ cửa, ai dám phóng bạch ra người tiến vào, hắn với ai cấp, bảo vệ cửa cũng chán ghét bạch ra người, được trung kiến quốc nói, ngẫu nhiên đụng tới bạch hoa cũng không nói cho nàng, nàng nhà mẹ đẻ người đã tới, khi đó không điện thoại, không ai cùng bạch hoa nói, bạch hoa thật cho rằng nhà mẹ đẻ người không có tới. 3-4 tháng chưa thấy được bạch hoa, bạch mẫu ý thức được con rể thực thức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Có một lần ở bộ đội người nhà viện môn khẩu lấp kín bạch hoa. Bạch mẫu cũng không dám đòi tiền. Có triệu ngân cái kia sẽ diễn trò ở phía trước. Trung kiến quốc không tin bạch mẫu. Trung nhị hoa sau khi sinh. Trung kiến quốc vẫn là mỗi tháng chi cấp bạch hoa 10 đồng tiền. Nhân trong nhà lớn nhỏ đồ vật đều là trung kiến quốc đặt mua. 10 đồng tiền với bạch hoa tới nói càng như là tiêu vặt tiền. Bạch hoa cũng liền không chế Bạch Mẫu khuyến khích Bạch Hoa tìm Trung Kiến quốc đòi tiền. Bạch Hoa lỗ tai mềm, nhưng cũng đau lòng vết thương cũ chưa lành lại thêm tân thương trượng phu. Biết Trung Kiến quốc cực kỳ chán ghét nàng nhà mẹ đẻ người. Tự nhiên không bỏ được chọc hắn sinh khí, cho hắn một ngạt. Bạch Mẫu liền mắng Bạch Hoa không tiền đồ. Bạch Hoa khi còn nhỏ thường xuyên ai mắng, bị Bạch Mẫu mắng thói quen. Nàng không có gì cảm giác, từ từ hiểu chuyện Trung Đại Hoa thực tức giận. Về đến nhà đi học cấp Trung kiến quốc nghe, Trung kiến quốc không biết khuyên quá bạch hoa bao nhiêu lần. Nhưng bạch mẫu vài câu mềm lời nói, vài giọt nước mắt tổng có thể làm bạch hoa nháy mắt phản chiến. Trung kiến quốc lười đến lại nói bạch ra không phải, liền khuyên Trung đại hoa đừng nóng giận, quá chút thiên dọn đi đảo ông châu. Cách hắn bà ngoại rất xa, hắn bà ngoại liền sẽ không lại mắng mẹ nó. Trung đại hoa dị thường hưng phấn, bị nhi tử cảm nhiễm, bạch hoa cũng rất cao hứng. Nhưng mà, tới rồi đảo ông châu, Bạch Hoa ngoài ý muốn mang thai, trùng kiến quốc vội vàng an trí hắn binh, còn có ra biển tuần tra nhiệm vụ, vô pháp chiếu cố Bạch Hoa. Bạch Hoa đưa ra đem nàng mẹ tiếp nhận tới, Trung kiến quốc cũng liền không phản đối, trung đại hoa không rõ, bà ngoại rất xấu, mẹ nó vì cái gì muốn đem bà ngoại tiếp nhận tới. Vì thế hai ngày không cùng Bạch Hoa nói chuyện, trong nhà có ba cái hài từ. Trung kiến quốc mỗi tháng liền cấp bạch hoa 30 đồng tiền. Cũng không quên nhắc nhở bạch hoa. Mỗi lần chỉ có thể cho nàng mẹ một khối tiền. Trung kiến quốc nói được thận trọng. Bạch hoa không dám không nghe. Bạch mẫu tham không đến tiền liền bắt đầu tàng đồ vật. Trung đại hoa phát hiện hắn bà ngoại trộm tàng đồ vật. Hướng bạch hoa cáo trạng khi mắng hắn bà ngoại là cái đại phôi đàn. Bạch hoa đánh đại hoa một cái tát. Của trách hắn không hiểu lễ phép. Trung đại hoa thư khuất sợ bạch hoa đánh hắn, không dám cùng bạch hoa tranh luận. bạch hoa sai xử hắn làm việc, đại hoa liền làm bộ không nghe thấy. còn thường xuyên ngại bạch mẫu làm cơm khó ăn, nháo muốn ăn thịt, trùng kiến quốc đau lòng đại nhi tử. phát hiện đại hoa phát cáo cũng không quều trách hắn, quả thực là sợ đại hoa cho rằng ba ba mụ mụ đều là người xấu, đều hướng về bà ngoại một nhà. đại nhi tử cùng bạch hoa quan hệ cũng không tốt. bạch hoa sau khi chết, trùng kiến quốc cùng đại hoa nói. Cho bọn hắn ca ba tìm cái đối bọn họ thực tốt mẹ kế. Đại hoa cùng nhị hoa cũng chưa phản đối. Trung đại tàu đem đại hoa nhận được nhà nàng. Đại hoa nghe đường tỷ nói. Mẹ kế đều là hắc tâm chàng So với hắn bà ngoại Cùng mụ nội nó đều hư. Đại hoa mới nháo không cần mẹ kế. Tống chiêu đệ đối mấy cái hài từ thực hào. Trung kiến quốc thấy đại hoa thái độ mềm mại. Mới dám mệnh trung đại hoa kêu tống chiêu đệ nương. Trung kiến quốc cũng biết đại Nhi từ tính tình đại. Từ nơi đóng quân trở về trên đường trung kiến quốc còn ở cân nhắc. Nếu đại hoa không nghe lời, hắn nên khuyên như thế nào tống chiêu đệ đừng cùng hài từ chấp nhặt Chuẩn bị tốt lý do thoái thác vô dụng thượng, tống chiêu đệ sai sự đại hoa làm việc, trung đại hoa không đem tống chiêu đệ nói trở thành gió thoảng bên tai. Còn thực ngoan, quả thực giống thay đổi một người, trung kiến quốc khiếp sợ qua đi, liền cùng tống chiêu đệ nói, chúng ta tâm sự, lại liêu tống chiêu đệ tò mò. Lần này đổi ngươi hướng ta thẳng thắn. Trung kiến quốc, ân, một tiếng, tống chiêu đệ càng thêm tò mò. Ngươi cõng ta làm cái gì? Sau khi ăn xong lại nói. Trung kiến quốc nói, tam hoa ăn cái gì? Gì, chưa cho tam hoa nấu cơm. Trung đại hoa nhìn nhìn trên bàn đồ ăn. Lại làm tam hoa uống sữa bột. Sữa bột ăn nhiều không tốt. Ta mụ mụ nói. Trung kiến quốc liếc đại nhi tử liếc mắt một cái. Mẹ ngươi tồn tại thời điểm cũng không gặp mẹ ngươi trường mẹ đoàn. Đại Hoa, mẹ ngươi như thế nào không biết sữa bột không tốt, bà ngoại nói. Đại Hoa nói, Tống Chiêu Đệ đột nhiên nghĩ đến, bà ngoại còn cùng ngươi nói sữa bò không hảo uống. Đúng vậy, Bạch Hoa tồn tại thời điểm, Trung Đại Hoa thực chán ghét hướng về con bà nó mụ mụ. Bạch Hoa không còn nữa, nàng nói qua nói, Trung Đại Hoa ngược lại đều nghĩ tới, ngươi như thế nào biết ta bà ngoại nói. Tống Chiêu Đệ cười nói, ta so ngươi bà ngoại thông minh. còn biết ngươi bà ngoại là lừa gạt ngươi đúng rồi trung kiến quốc ngươi cùng ta kết hôn sự đại hoa bà ngoại có biết hay không chẳng những nàng không biết ta mẹ kế cũng không biết trung kiến quốc nói ngươi nói ngươi không thích ta mẹ kế ta liền không cùng ta ba nói tống chiêu đệ gật đầu ta biết ngươi chưa nói ta ý thứ bọn họ hiện tại còn không biết không biết trung kiến quốc nói tống chiêu đệ trên mặt tươi cười biến mất hầu như không còn Xem ra hai ta thật đúng là đến hảo hảo tâm sự. Làm trò hài thử mặt. Trung kiến quốc không nghĩ cùng tống chiêu đệ nói nhau nhau. Ăn cơm trước, đồ ăn mau lạnh, đi trước cấp tam hoa phao sữa bột. Tống chiêu đệ nói, chờ chúng ta ăn được. Lại cấp tam hoa nấu cháo. Trung kiến quốc gật gật đầu, liền đi hướng sữa bột. Tống chiêu đệ đem tam hoa đặt ở trên ghế. Đại hoa, đỡ ngươi đệ đệ, ta cho ngươi thịnh vịt chân. Trung đại hoa bỗng nhiên đứng dậy. Tống Chiêu đệ vô ngữ vừa muốn cười. Đứa nhỏ này bao lâu không ăn qua thịt. Bất quá, cũng không dám để cho hắn ăn nhiều. Quả thực là sợ hắn không tiêu hóa. Buổi tối ngủ không được. Vịt ra ném chung kiến quốc trong chén. Tống Chiêu đệ đem một cái vịt chân xé thành hai nửa. Tiểu ca hai một người một nửa. Nhị Oa, ăn không hết liền cấp ca ca. Trong nồi có rất nhiều. Ngày mai còn có ăn. Ngạnh hướng trong bụng tắc nói. Bụng sẽ đau, hảo. Nhị oa cắn một ngụm thịt vịt, ngẩng đầu chú ý tới tống chiêu đệ trước mặt chỉ có bạch màn thầu. Người như thế nào không ăn a? Tống chiêu đệ mày một tròn, phát hiện đại hoa cũng dừng lại, liền chưa nói nàng tính toán uống trước canh sau ăn thịt. Nói thẳng, ta thích ăn canh, người yêu thích thật đúng là đặc biệt, trùng kiến quốc bừng sữa bột ra tới, nhìn nàng một cái, rất là khinh thường, trang cái gì trang? Tống chiêu đệ, là thực đặc biệt, dừng một chút, không đặc biệt nói. Cũng sẽ không gả cho ngươi. Trung kiến quốc hô hấp cứng lại. Nhịn không được khẽ cắn môi. Ngươi, đại hoa, thịt vịt ăn ngon sao. Tống chiêu đệ hỏi. Trung kiến quốc hít sâu một hơi. Không ngừng khuyên chính mình. Không thể làm trò hài tử mặt cãi nhau. Không thể làm trò hài tử mặt cãi nhau. Cho ta cái vịt cánh. Tống chiêu đệ đem tam hoa đưa cho hắn. Lấy đi trung kiến quốc chén. Chọn lựa đựng đầy mãn một chén phóng tới trung kiến quốc trước mặt. Thật nhiều. Trung đại hoa nhịn không được kinh hô, nhìn kỹ, vịt đầu, cái kia tinh tế chính là cái gì, tống chiêu đệ, vịt chàng, cái này là vịt mề gà, nói chuyện đem vịt gan cùng vịt cánh trọt đến chính mình trong chén. Trung kiến quốc cười như không cười nói, người đối ta thật tốt, đương nhiên, tống chiêu đệ ứng dứt khoát, ai làm ngươi là ta nam nhân đâu.